Tề thiên vương trong miệng phun ra nhất đạo lạnh leo âm thanh, thủ trưởng run lên, lấy hư không sức mạnh rót vào thủ trưởng, đạo tác lực lượng ở thủ trưởng một bên lan lột, trong phút chốc, tề thiên vương một trưởng bổ ra, lại có sán lạn cực kỳ ánh đao long lánh, mảnh này thiên dường như đều phải bị bổ ra, xa xa mấy ngọn núi đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn, cùng loạn cực kỳ song khí hướng về mọi người đập mà đi. Không hổ là thần đế cấp thần thông. Trong lòng mọi người run lên, thẳng nhược tề thiên vương đem này một chém tu hành đến mức tận cùng. Bọn họ căn bản không ngăn được, sẽ bị một chiêu giết chết. Tề thiên thánh đối với này cũng phi thường hài lòng, thần đế cấp thần thông, đế tổ sẽ phi thường hài lòng. Ừm. Tề thiên vương nhàn nhạt đáp lại, dù cho hắn phi thường nghe tề thiên thánh, nhưng thái độ vẫn phi thường lạnh nhạt, tính cách như vậy. Thiên vân phong mấy người cũng đều thán phục, trời sinh thần mâu, quả nhiên không giống người thường, quan ngộ vách đá thời gian ngắn nhất, nhưng thu được nhiều nhất thu hoạch. Không giống có mấy người, rõ ràng không có dòng suy nghĩ. Nhưng còn muốn phải đem tám diện vách đá tinh túy đều linh ngộ, quả thực buồn cười. Câu nói này chỉ người phương nào, tuy rằng không có chỉ ra, nhưng mọi người đều rất rõ ràng, đây là nhằm vào Tần Minh đây. Người đang nói ai? Đúng vào lúc này, Tần Minh trong mắt khoát nhiên né qua nhất đạo lệ mang, nhìn về phía Thiên Vân Phong, làm cho Thiên Vân Phong mấy người đều có chút hoảng sợ. Có điều, chung quy là đến từ đế cấp thế lực, hơn nữa lại là mấy người tụ tập cùng một chỗ. Thiên vân Phong mấy vị Thiên kiêu nhân vật cũng không có quá mức sợ hãi Tần Minh, cứng rắn đạo. Ai đáp lời, chính là đang nói ai. Buồn cười. Tần Minh đứng dậy, trường bao phân phật, lệ ma mục quang nhìn kỹ Tần Minh, chỉ cảm thấy người sau trên người chất chứa kinh thiên ma ý, so với hắn vị này Thiên Ma đảo võ hoàng càng ma, các ngươi chỉ nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm, liền cảm thấy được nhòm ngó toàn cảnh sao? Tần Minh trầm giọng nở nụ cười, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hài hước, êm ngồi đại giếng, không có nhận thức. Chẳng lẽ ngươi cũng lĩnh ngộ trên vách đá thần thông sao? Triệu Vũ Nội tâm mơ hồ có không tốt ý nghĩ, Tần Minh sẽ không phải cũng lĩnh hiểu không? Còn lại mấy vị đỉnh cấp thiên kiêu cũng mắt lộ ra vẻ kinh dị, Tề Thiên Vương cùng Tần Minh đi tới trước vách đá thời gian ngắn nhất, Tề Thiên Vương nắm giữ thần mâu, so với bọn họ trước một bước lĩnh ngộ cũng là thôi, này Tần Minh cũng có thể làm được. Chuyện như vậy, làm sao có khả năng phát sinh? Tề Thiên Thánh đái mắt né qua nhất đạo cực sâu hàn ý, nếu không có có nhiều người như vậy ở đây, hắn khả năng đã ra tay đem tần minh xóa bỏ người này dù có lai lịch ghê gớm cũng không nên ở đây làm cản cấp hắn tề ra ánh sáng người tử ta triển khai phiên vân chém chúng có thu hoạch tề thiên vương nhìn tần minh cực kỳ nghiêm túc nói rằng tần minh phủ phù một tiếng bật cười nay tề thiên vương nói chuyện không khỏi quá đáng yêu hắn chẳng lẽ mình không cách nào linh ngộ cần dựa vào tề thiên vương mới được sao huống chi hắn linh ngộ cũng không chỉ một môn phiên vân chém giờ khắc này ở tần minh trong ốc Tám diện trên vách đá đồ án liên kết, ghi chép 9 thức thần thông, có thể nói, mỗi một mặt vách đá xác thực đều ghi chép một thức thần thông, thí dụ như phiên vân chém. Nhưng nếu là không đem tám diện vách đá dung hợp là một liền không cách nào nhìn ra thứ chín chém tới. Thanh vân cựu trạm, xuất từ thanh vân thần đệ tay, mỗi một chém uy lực, đều so với lúc trước càng mạnh hơn. Nhưng nếu như không từ lần đầu tiên lĩnh ngộ lên, uy lực kỳ thực là mất giá rất nhiều. Mỗi một chém trong lúc đó ý cảnh, có cộng thông chi sử rồi lại bất tận tương đồng. Ngươi ở Cố làm ra vẻ bí ẩn cái gì?" Thiên Vân Phong người Trảo Phùng nói. "Ta ở Cố làm ra vẻ bí ẩn." Tần Minh nở nụ cười, "Tốt lắm, liền bắt cấp ngươi thử một chút môn thần thông này đi." Vốn là Thiên Vân Phong cùng Tần Minh không có ẩn oán gì, nhưng người trước bởi cùng Phục Thiên kiếm tông có chút giao tình, nhiều lần giúp đỡ Triệu Vũ Trảo Phùng hắn, đây chính là tự tìm. "Đúng." Tần Minh một bước bước ra, tóc đen tung bay, rung động tương vũ, lộ ra cái thế vô song phong thái. Cái kia trong tròng mắt phóng thích thao thiên ma ý, này thanh vân cựu trạm, hắn muốn lấy vạn ma thần điển đến thôi thúc. Thần đế cấp công pháp, thôi thúc thần đế cấp thần thông, như vậy, mới xứng đôi. Đến từ thiên ma đảo ma hoàng lệ ma Tâm trung nhất kinh, tần minh tu hành ma công, tựa hồ so với hắn thiên ma đảo càng mạnh mẽ hơn. Người như vậy, càng là đông vương thánh tông người, mà không phải hắn thiên ma đảo. Nhìn thấy tần minh đạp bước mà đến, thiên vân phong mấy vị thiên kiêu trong lòng càng hiện lên vẻ sợ hãi. Nhưng trong đó một vị trung phẩm hoàng nhưng mắt tỏa kiên nghị ánh sáng, sợ cái gì, chỉ là một hạ phẩm hoàng mà thôi, có thể phiên thiên sao? Hay là, thật sự có thể phiên thiên? Quách Càn thấp giọng nói rằng, hôm nay nhìn thấy, triệt để quét mới hắn đối với tần minh nhận thức. Tám diện vách đá, chất chứa chín thức thần thông, liền đều để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Đệ nhất chém, xe gió. Tần Minh tiếng nói để phong không nói gì vẻ mặt biến đổi, hắn ở đệ trước một vách đá tìm hiểu hồi lâu mà lần đầu tiên vách đá chất chứa thần thông càng gọi sẽ do sao có chút trào phúng sẽ do chém điên cuồng gào thét mà qua uy lực càng so với tề thiên vương phiên vân chém mạnh mẽ mấy lần không ngừng trong thiên địa này phong phảng phất đều bất động sẽ do chém chém phá thế gian chi phong sau khi là đệ nhị chém đệ tam chém tần minh mỗi bước ra một bước thủ trưởng đều rung động lại cái kia kinh thế thần thông sức mạnh liền từ trong bàn tay hắn phóng thích mà ra trong lúc nhất thời chói mắt vô song thứ tam chém Phiên Vân chém, mãi cho đến thứ 8 chém, tần Minh dừng bước, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Thiên Vân Phong mọi người, chiêu thức này, phảng phất là cho các ngươi dự bị. Thiên Vân Phong mọi người kinh hãi đến biến sắc, lúc trước cái kia 7 chém đều uy lực tuyệt luân, này thứ 8 chém từ tần Minh trong tay tỏa ra, sẽ mạnh bao nhiêu? Rất nhanh, Thiên Vân Phong người liền biết được này một chém uy lực, so với Tề Thiên Vương triển khai phiên Vân chém càng mạnh hơn, như bẻ cành khô giống như đảo qua hư không, Thiên Vân Phong hạ phẩm hoàng, bất luận là ra sức chống lại, Vẫn là ý đồ thoát thân, đều ở này một chém xuống vẫn diệt. Mọi người hít sâu một hơi, thật là bá đạo một chém. Thiên vân phong ở chỗ này thiên kiêu võ hoàng, chỉ có cái kia trung phẩm hoàng còn sống, nhưng là hắn tình hình dưới mắt rõ ràng cũng không dễ chịu, miệng phun tiên huyết, áo quần rách nát. Vung tha ta. Cái kia trung phẩm hoàng khó khăn phun ra vài chữ, từ một vị thiên kiêu võ hoàng trong miệng bính ra mấy chữ này, có thể tưởng tượng được nội tâm của hắn có bao nhiêu dày vò Giết mấy người bọn hắn Thiên Vân Phong nhất định sẽ đối địch với ta. Như vậy cần gì phải buông tha ngươi? Tân Minh khẽ mỉm cười. Bát Hoang Tứ Hải sức mạnh đều hội tụ đến, muốn ngưng tụ thành Thanh Vân Cựu Trạm cuối cùng một chém. Tuyệt sát chém. Chương 711, trăm Chiến Tề Thiên Vương. Thanh Vân Cựu Trạm thứ chín chém, tuyệt sát chém. Nay một chém, làm tuyệt sát tất cả xâm lấn chi địch. Hội tụ lúc trước tám chém uy lực, khủng bố thao thiên. Để ở đây Thiên Kiêu Vũ Hoàng Đô cảm thấy kinh hãi. Thiên Vân Phong ở đây Thiên Kiêu Vũ Hoàng Đô bị giết chết không có người nào may mắn thoát khỏi, chúng liền phẩm hoàng cường giả đều ngã xuống, bực này sức mạnh to lớn chấn động nhân gian dưới. Thiên vân phong kinh khủng nhất vị kia cũng không biết đi nơi nào, như để hắn biết được sư đệ của chính mình đều chết ở trên tay người này, hắn tất phát điên hơn chứ. Mọi người thầm nghĩ, không riêng là phục thiên kiếm tông có trình mạc, đế hỏa giáo có hỏa vô thường, đại đa số đế cấp thế lực đều có đỉnh cấp thiên kiêu nhân vật, nhưng đông vương thánh tông tựa hồ liền thiếu hụt như vậy hàng đầu thiên tài võ hoàng. Bởi vậy mọi người mới có chút xem thường Đông Vương Thánh Tông, đây là một đại tranh thế gian, thiếu hụt như vậy hàng đầu nhân vật, mang ý nghĩa ở cùng thời đại tranh đấu trên, Đông Vương Thánh Tông đem thiếu hụt một vị đại đế nhân vật. Tề gia song thiên thần sắc khó coi cực kỳ, bọn họ tầng cùng nôn, như có người có thể giải ra vách đá huyền bí, chỉ có tề thiên vương. Nhiên, bây giờ, thần minh tuy ở tề thiên vương sau khi giải ra huyền bí, nhưng trước sau thời gian không kém nhiều, hơn nữa, tề thiên vương chỉ ngộ ra một mặt trên vách đá thần thông. Tần Minh nhưng lĩnh ngộ tám diện vách đá phép thuật, hai người thiên phú cao thấp, có thể thấy được chút ít. Ở nơi này di tích trên, Tần Minh là to lớn nhất doanh gia. Lợi hại. Trước vách đá đỉnh cấp thiên kiêu bên trong, chỉ có lệ ma mở miệng tán thưởng, Tần Minh lấy ma công thôi phát thanh vân cự chạm, uy lực cực cường, để hắn vô cùng thâm phục. Chỉ ít, Tần Minh làm được hắn không làm được sự tình. Quét Càn tâm tình trong lòng rất phức tạp, lúc trước đối với Tần Minh khinh bị từ lâu quét một cái sạch sành xanh còn lại chỉ có kính phục, chỉ là hồi tưởng lại trước những kia ngu xuẩn vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ. làm Tần Minh bước chậm đi tới thì Triệu Vũ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, hết thề cuồng ngạo đều không còn xuất lại chút gì, tất cả sắc bén đều bị san bằng. buồn cười hắn còn chào Phúng Tần Minh, thục không biết đối phương dễ dàng có thể mang hắn chu diệt. mặc dù là bọn họ Phục Thiên Kiếm Tông đứng đầu nhất thiên tài, chính mạc ở Thiên Phú trên đều kém xa Tần Minh. Triệu Vũ vốn tưởng rằng Tần Minh sẽ tìm hắn tính sổ, nhưng mà. Tần Minh chỉ là lẫnh đạm từ Triệu Vũ bên người đi qua, Phảng Phất liền nhìn thẳng đều không có nhìn hắn thoáng nhìn, điều này làm cho Triệu Vũ thầm cười khổ không ngớt, nguyên lai, like, hắn chưa từng bị Tần Minh để vào trong mắt. Chấm đã. Nhất Đạo hét lớn tiếng cổn cổn truyền ra, trên lẫn thao thiên cuồng loạn khí tức, một luồng hư không sức mạnh áp bức mà đến, Tần Minh nhìn lại, thấy Tề Thiên Vương cất bước mà đến, mang theo ngông cuồng tự đại chiến ý. Có dám đánh một trận? Tề Thiên Vương trong miệng phun ra Nhất Đạo hung hăng âm thanh. Dù cho tần minh tu hành thanh vân cựu trạm, hắn cũng như thế muốn chiến. Về thiên phú tranh tài thất bại, như vậy, liền ở về mặt thực lực một so sánh. Nếu như hôm nay không thể hòa nhau một ván, nay sắp trở thành tề thiên vương trong lòng một cái khe, ngăn hắn bước vào đại đế cảnh giới. Mọi người trong mắt đều sinh ra một kia chờ đợi tâm ý, tần minh thiên phú đã chiếm được chứng minh, nhưng hắn đến tột cùng có mấy phần thực lực đây. Thanh vân cựu trạm tuy rằng uy lực tuyệt luân, nhưng tần minh dù sao vừa mới mới vừa tu hành không cách nào đem môn thần thông này sức mạnh phóng thích đến mức tận cùng, mà Tề Thiên Vương nhưng là tình thông tề ra các loại hư không thần thuật, giữa bọn họ quyết đấu, nên phi thường đặc sắc. Thiên Vân Phong Trung phẩm Hoàng, Tề Thiên Vương nhược vận dụng lá bài tẩy, phải làm cũng có thể đem chu diện. Có gặp Tề Thiên Vương người xuất thủ thấp giọng nói, Tề Thiên Vương, có thể là phi thường khủng bố. Cái kia trận chiến này chính là thế lực ngang nhau. Mọi người ánh mắt lấp loé, chỉ thấy Tề Thiên Vương bước chân đột nhiên đạp động mà ra, từng sợi từng sợi chiến ý cuồng loạn đập ra. Mi tâm của hắn phóng thích hư không trì mâu, vừa lên đến liền vận dụng kỳ diệu thể chất để chiến đấu, đủ thấy đối với Tần Minh kiên kỵ. Chính hợp ta ý. Tần Minh đang lo không có cơ đối với Tề Thiên Vương ra tay, cái tên này chính mình đụng vào, nhưng là không trách hắn. Hư không một trận run rẩy, Tề Thiên Vương bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, một cây phương thiên hỏa kích không biết từ chỗ nào thoảng hiện, hướng về Tần Minh bạo giết mà đi. Tần Minh cả người đột nhiên căng thẳng, cái kia phương thiên hỏa kích nhắm ngay hắn mang theo mạnh mẽ cực kỳ sát phạt sức mạnh, phảng phất có thể đem hắn đâm thủng đến. Tề Thiên Vương so với tầm thường thiên kiêu võ hoàng càng mạnh hơn, tuyệt đối nắm giữ đánh giết phổ thông trung phẩm hoàng sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Ta khống chế ngũ hệ đạo tắc sức mạnh, còn nắm giữ hư không chi mâu, ngươi làm sao theo ta chiến? Tề Thiên Vương miệng phun ngông cùng thanh âm, thiên địa diệt đảo, hắn phảng phất thành vùng hư không này chúa tể, thủ trưởng vung lên, cái kia phương thiên hỏa kích bị hắn giận giác, không ngừng đâm hướng về tần minh. ngũ hệ đạo tắc không hổ là tề thiên vương, không ít thiên kiêu than nhẹ, sắp tới liền ở thái sơ đại lục, có thể lĩnh ngộ ngũ hệ đạo tắc võ hoàng vẫn là thiên tài, thẳng nếu có thể đem những này đạo tắc hoàn toàn lên cấp thành pháp tác, như vậy đại đế nhân vật đem càng thêm đáng sợ. đương nhiên, ở bước vào đại đế cảnh thì trừ phi là tuyệt đỉnh yêu nghiệt nhân vật, nếu không không cách nào đồng thời đem đạo tắc chuyển hóa thành pháp tác. Nếu thành tiểu pháp tác trình tự có trước tiên có sau, muốn làm được pháp tác dung hợp thì sẽ khó khăn rất nhiều. Những thiên kiêu đó võ hoàng bên trong yêu nghiệt. Hầu như đều là ở xương đế trước liền lĩnh ngộ pháp thì lại, sau đó ở bước vào đế cảnh thì đem nhiều hệ pháp tắc hóa thành phù ấn đánh vào trong cơ thể mình. Thần Minh cười gằn, "Ngũ hệ đạo tắc, rất đáng gườm sao?" Thoại âm lạc, Thần Minh hướng phía trước giết ra chỉ tay, trong khoảnh khắc, vô tận kiếm khí ở đầu ngón tay hắn hội tụ, hóa thành kiếm khí bao tác, thí diệt tất cả. Làm cái kia phương thiên hỏa kích bạo giết mà khi đến, kiếm khí bao tác trong nháy mắt đem nuốt hết, vô biên kiếm khí điên cuồng cắn giết xuống đem cái kia phương thiên hỏa kích dập tắt. Tề Thiên Vương con ngươi ngưng lại, thủ trưởng vung lên, một luồng hư không sức mạnh như trưởng ấn giống như hướng về Tần Minh ép giết mà xuống. Tần Minh lần thứ hai giết ra chỉ tay, chân võ chỉ tay đoạt thiên địa tạo hóa, giết khắp mà qua. Thời khắc này, Tần Minh như một vị vô thượng cổ thiên đế, tứ hải bát hoang tận đều muốn thần phục, khí chất cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống, khiến người ta thần sắc đọc lại. Bọn họ lúc trước vẫn cho rằng Tề Thiên Vương nắm giữ đại đế tiềm chất, là đỉnh cấp thiên tiêu. Nhưng mà. Trước mắt Tần Minh, càng như là trời sinh quân vương, quân lâm thiên hạ. Nhân Hoàng Đạo tắc cầm ầm tỏa ra, hòa vào này chỉ tay bên trong, Hoàng Thiên Dưới thần sắc biến ảo lại. Tần Minh giờ khắc này khí chất, cùng bọn họ Hoàng Cực Thánh Tông khí chất cực kỳ tương tự. Người như vậy, không nên ở Đông Vương Thánh Tông, mà nên ở hắn Hoàng Cực Thánh Tông tài đúng. Tuy rằng Hoàng Thiên Dưới cực kỳ tự phụ, không hy vọng có người cướp đi hắn phong thái, nhưng hắn nhìn thấy Tần Minh am hiểu Nhân Hoàng Đạo Tác, lại có một luồng tự nhiên mà thành đế vương khí khái không khỏi sinh ra ái tài chi tâm muốn đem Tần Minh chiêu vào Hoàng cực Thánh tông ở Hoàng thiên quyết tâm bên trong hắn tương lai nhất định là Hoàng cực Thánh tông người nắm quyền hắn hôm nay là trùng phẩm Hoàng khoảng cách thượng phẩm Hoàng cảnh giới không xa chờ hắn xưng đế sau khi Tần Minh có thể tiếp tục hắn Thiên tiêu vị trí chân võ chỉ tay sát phạt mà qua cái kia cố hư không sức mạnh tan vỡ Tần Minh bóng người lóe lên sau lưng mở rộng ra Kim thiên bằng chi dự, hỗn loạn khiếu quá bốn phương thiên địa đều đang gầm thét bước chân của hắn đột nhiên bước ra, đưa tay trộn một cái, hư không phảng phất đều muốn vỡ giật đến, một luồng phong ấn sức mạnh dáng lâm ở Tề Thiên Vương trên người, phải đem phong cấm. Tề Thiên Vương vẻ mặt khẽ biến, cho tới bây giờ, Tần Minh đã phóng ra nhân hoàng đạo tắc, kiếm chi đạo thì lại, ma chi đạo thì lại, phong ấn đạo tắc bốn hệ đạo tắc sức mạnh, nếu như hắn lại triển khai nhất hệ đạo tắc, liền không kém hơn thiên phú của hắn. Mọi người tựa hồ cũng ý thức được điểm này, lại có chút chờ mong Tần Minh lại triển khai nhất hệ đạo tắc đến, Tần Minh căng mạnh cuộc chiến đấu này mới càng thú vị. trận chiến đấu này, tựa hồ đem xưa nay ngạo mạn tề thiên vương kéo xuống đám mây. thiên vương nhất định phải thắng. tề thiên thánh thầm nghĩ trong lòng, nắm đấm nắm chặt, bọn họ tề ra song thiên tên gọi, không thể có chút nào tổn thương. tề thiên vương mi tâm hư không chi mâu phóng thích hào quang long ánh, như hố đen ánh sáng, đem phong ấn đó sức mạnh chém chết. này chính là hư không chi mâu mạnh mẽ, có chút ý nghĩa. tề thiên vương khai khẩu, bước chân đặt xuống. Thiên Diệu tiếng hư không dứt bên hai, trong phút chốc, Tần Minh quanh thân càng hiện lên một mảnh hư không chi thổ, Điên Quang áp bước mà đến, cực kỳ dày nặng, phản phất ba tầng 13 thiên nhất tề ép đè xuống, coi như là Trung phẩm Hoàng cũng phải bị ép giết. Tần Minh thét dài, cả người lượn lờ chiến đấu ánh sáng, đây là đệ ngũ hệ đạo tác, chiến đấu đạo tác, chiến đấu đạo tác cùng nhân Hoàng đạo tác hòa vào nhau, phản phất một vị tuyệt đại chiến hoàng, bạo giết ra không gì sánh kịp một quyền, cái kia ép đè xuống hư không chi thổ lại bị nổ tan. Tần Minh bước nhanh về phía trước, hướng về tề thiên vương dẫn đi. Hắn muốn so với bính thân thể. quét can nuốt ngụm nước bọn, hắn so với ở đây bất luận người nào đều rõ ràng tần Minh sức mạnh thân thể khủng bố đến mức nào. Hắn hiện tại đầu góc vẫn là mộng, tần Minh càng khống chế nhiều như vậy hệ đạo tắc sức mạnh. Trước chỉ vận dụng sức mạnh thân thể, là bởi vì dựa vào thân thể liền đủ để nghiền ép đối thủ, căn bản không cần vận dụng đạo tắc. Bây giờ xem ra, Vũ Vương chờ người cùng tần Minh căn bản không ở cùng một cấp bậc Cái nào sợ bọn họ ở Đông Vương Thánh Tông tu hành thời gian càng dài, nhưng kỳ thực, không có bất kỳ ưu thế nào. Ngũ hệ đạo tác, trên mặt của mọi người đều hiện lên một vẻ thú vị vẻ. Đông Vương Thánh Tông tiểu tử này trước đây làm sao chưa từng nghe nói? Hắn có thể hay không là cái gì kỳ lạ thể chất? Thiên thiên thân thể sao? Đúng là rất có thể, nhưng hiện tại tựa hồ còn không thấy được. Đông Vương Thánh Tông cũng quá có thể ẩn giấu, đem như vậy một thiên tài tuyết tàng đáo hiện tại. Chúng thiên kiêu đều cho rằng Tần Minh là bị Đông Vương Thánh Tông tuyết cất giấu, Ai ngờ, này Tần Minh là ở trước đây không lâu mới Đông Vương Thánh Tông. Hơn nữa, bất luận là Vũ Vương, Quách Càn Trở Người, vẫn là Tần Minh, Hàn Thần, đều không có đem hai người bọn họ coi như Đông Vương Thánh Tông người. Tốt nhất cùng tề thiên vương bính đến lưỡng bại câu thương mới thật đây. Hòa vô thương trong lòng cười cười. Lệ ma không hề che giấu chút nào đối với Tần Minh tán thưởng, Kim Huynh tìm thời gian nên đi tới ta thiên ma đảo ngồi một chút. Nhất định. Tần Minh nở nụ cười dưới, giơ tay đánh giết ra đáng sợ diệt thế đại ma thủ ấn, trong giây lát này, Tần Minh lại hóa thân vạn ma chi chủ, thống ngự thiên hạ văn ma. Lệ ma trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, trong cơ thể hắn huyết mạch phảng phất không bị chính mình khống chế, như là chịu đến từ nơi sâu xa lực lượng nào đó dẫn dắt, giống như là muốn ly thể mà ra. Mà hắn nhìn về phía Tần Minh mục quang cũng thay đổi, thiếu niên ở trước mắt, mang mang đến cho hắn một cảm giác, càng cùng thiên ma đảo đảo chủ giống như vậy, ma huy chẳng thế, sâu không lường được. Cái tên này, đến cùng tu hành cái gì cấp bậc ma công? Chương 712, Cấm thuật, hư không giới. Vạn Ma Bảo Điển Oai Điên cuồng vận chuyển, tần minh như một vị tuyệt đại ma chủ, bát hoang lục hợp ma khí đều tại chiều hắn vọt tới, liền ngay cả lệ ma trong cơ thể dòng máu phảng phất đều không bị khống chế, muốn ly thể mà ra, bị tần minh khống chế. Thật là đáng sợ ma công. Mọi người hoảng sợ, lập tức đều nhìn phía quách càn, quách càn sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phản ứng lại, đây cũng không phải là ta Đông Vương Thánh Tông công pháp thú vị, khiếu phong tông phong không nói gì cười nhạt, mục quang rơi vào quách cản trên người, người này là các ngươi đông vương thánh tông người, công pháp của hắn cũng không phải đông vương thánh tông, thú vị vô cùng. hắn, quách cản vốn định giải thích một phen, sau lại cảm thấy không cái này cần phải, chỉ thấy phong không nói gì bước chân đặt xuống, bóng người mang theo cơn lốc hét giận dữ mà đến, một luồng khủng bố dâng trào huy thế dáng lâm ở quách cản trên người, khiến cho quách cản sắc mặt hơi ngưng lại, phun ra một ngụm máu đến, nói. Không phải vậy liền chém ngươi. Phong không nói gì vẻ mặt như xương, hờ hững nói rằng. Quách Càn đấy mắt né qua một vệ vẻ hoán độc, này Phong không nói gì không dám trực tiếp hỏi tần minh, liền bắt nạt hắn sao. Ngẩng đầu lên, Quách Càn phun ra một ngụm chọc khí, đạo, hắn là Đông Vương Thánh Tông trước đây không lâu mới chiêu tiến vào, nhập Thánh Tông thì đã là võ hoàng cảnh cường giả. Thì ra là như vậy. Nghe được Quách Càn, mọi người trong mắt đều là né qua nhất đạo nhòi mang, đặc biệt là Phong không nói gì, cười gần lại, đạo. Sự tình đã rất rõ ràng, người này chỉ sợ cũng không phải là ta Thanh Vân Cảnh người, nhưng lẫn vào Thanh Vân Cung, muốn cướp đoạt tạo hóa. Không ít thiên tiêu gật gật đầu, nếu như Tần Minh không có bối cảnh thâm hậu, có thể nào tu hành lợi hại như vậy ma công, lấy thiên phú của hắn, bất luận ở Thanh Vân Cảnh tòa nào còn thành, đều nên danh Dương tứ hải mới đúng. duy nhất giải thích hợp lý chính là Tần Minh không thuộc về Thanh Vân Cảnh, mà là cái khác cảnh phái tới giành Thanh Vân Thần Đế truyền thừa thám tử. Nếu cũng không phải là Thanh Vân Cảnh người nên động thủ xóa đi đi. Đế hỏa giáo hỏa vô thương lạnh lẽo đạo, đây là ngoại địch, phải làm đồng tâm chủ xuất. Thật một bộ đê hèn sắc mặt. Quách Càn Mãng, các ngươi không phải là cảm thấy kim tiên thiên phú mạnh hơn các ngươi, sẽ đối với các ngươi sản sinh uy hiếp sao? Lại tìm ra bực này lấy cớ để muốn đồng thời đối phó hắn, quả thực buồn cười. Lam càn, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện? Hòa vô thương thủ trưởng run lên, trong khoảnh khắc, hào hào hỏa diễm chi liên lan tràn giết ra mang theo đáng sợ đạo tắc ánh sáng diễm khí thao thiên phải đem quét càn xóa bỏ quét càn bước chân điên cuồng rút lui song trưởng luân phiên nổ ra như núi trường ấn, đè ép thương cung, nhưng đều bị hỏa vô thương hỏa diễm chi liên xuyên tấu đến đều đều phân diệt hỏa vô thương chính là trung phẩm hoàng cảnh giới thiên tiêu nhân vật cỡ nào lợi hại quét càn làm sao có thể là đối thủ của hắn sẽ ở đó hỏa diễm chi liên sắp cuốn lên quét càn thân thể trước mắt lệ ma bóng người di chuyển nhất đạo hắc ảnh nẹt qua Lệ Ma Ra hiện tại quét cản trước mặt, thủ trưởng vung lên, khủng bố Ma Quang lồng lánh, lại có một bức Ma đạo thần đồ xuất hiện, tỏa ra cuồng loạn vô biên khí tức. Cái kia Ma đạo thần đồ bên trên giường như khắc họa một vị vô thượng ma chủ nhân vật, cũng không biết là hoàng khí vẫn là thần thông, nhưng uy lực cực cường, hết thảy hỏa diễm chi liên đều bị Ma đạo thần đồ đỡ. Lệ Ma, ngươi lúc nào cùng Đông Vương Thánh Tông dính liễu quan hệ? Nhìn thấy Lệ Ma ra tay che chở quét cản, hỏa vô thương trên mặt hiện lên mủ mịn vẻ, không có quan hệ. Lệ ma không có vấn đề nói, chỉ là không ưa các ngươi hành động thôi. Không ưa. Hòa vô thương sững sờ. Đúng, chính là không ưa. Lệ ma mở miệng, làm cho mọi người tại chỗ trong lòng thất kinh, e sợ, cũng chỉ có phong đô cùng thiên ma đảo ma tu, mới sẽ như vậy thích làm gì thì làm chứ. Bọn họ cũng không vì là lợi cùng người khác kết giao, cũng xem thường kể cả cái khác thiên kiêu cộng chu tần Minh, bọn họ, chỉ xem tâm. Hy vọng ngươi có thể vẫn che chở hắn. Hòa vô thương xoay người. Giết một quách cản, đối với hắn mà nói dễ như ăn cháo, nhưng đối phó với lệ ma, liền muốn phí không ít khí lực. Chư vị, Phong không nói gì mở miệng, đồng thời đem người này trù diệt đi. Ta đồng ý. Hòa vô thương trước hết phụ hoạn. Chậm. Nhất đạo thanh âm đạm mạc truyền ra, mọi người mục quang đều lấp lói lại, càng là tề thiên thánh ngăn cản. Ta đệ đủ để tiêu diệt đi. Tề thiên thánh lãnh nạo thanh âm vang lên, khiến cho Phong không nói gì chờ người hơi run run, run chẳng gật đầu, Được hy vọng lệnh đệ có thể làm được. Tề Thiên Thánh không có đáp lại, lời nói này, hắn tin tưởng Tề Thiên Vương đã nghe được. Nghe được, liền toàn lực ứng phó, chu diệt tần minh. Nếu hôm nay phong không nói gì chờ người ra tay, người khác sẽ cho rằng tề gia song thiên vô năng. Thiên khung cổn cuộn ép xuống, phảng phất tứ hải tám hoang đô chấn động di chuyển, đáng sợ khí tức khiếu động tương vũ, đối diện hóa thân vạn ma chi chủ tần minh, Tề Thiên Vương thân hóa hư không chi vương, xúc động hư không vô tận sức mạnh, hướng về tần minh điên cuồng chấn áp mà xuống. Diệt thế đại ma thủ ấn. Tân Minh trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng thanh âm, đầy trời tất cả đều cuồng ma tiếng gào, lòng bàn tay của hắn phóng thích ra ánh ma quang, cái kia ma ấn điên cuồng đánh về phía Tề Thiên Vương, muốn đem nhấn chìm. Tề Thiên Vương chân đạp hư không, song chưởng sát phạt mà qua, hư không sức mạnh ngưng tụ thành sắc bén chi đao, chém đánh mà qua, hết thể ma ấn phảng phất đều bị vỡ ra đến, căn bản không ngăn được hư không chi đao. Hư không chi trong mắt, nhất đạo tà mang lấp lóe mà qua, trong khoảnh khắc, Tần Minh quanh thân không gian thật giống như bị đông cứng, hắn vẻ mặt hơi đọc lại, chỉ thấy từng vị đáng sợ hư không chiến thần từ trong hư không hiện lên, lười mắt thiết giáp, hướng về đạp bước đánh tới. Không gian bị phong, vô tận chiến thần đánh tới, trong lúc nhất thời, tần Minh ma ấn hoàn toàn bị áp chế, tựa hồ không cách nào ngang hàng này hư không chi mâu. Áp chế. Hoa vô thương khỏe miệng nết lên một vệt độ cong, nếu như tể thiên vương thật sự có thể chu diệt tần Minh, liền không cần bọn họ ra tay rồi. Là đánh giá cao người này. Phong Không nói gì cũng nói như thế. Trình Mặc khẽ nhíu mày, hắn lúc trước tuy rằng không có tỏ thái độ, nhưng nếu là Tề Thiên Vương không địch lại tần Minh, hắn cũng sẽ cùng Phong Không nói gì hai người cùng liên thủ tru diệt tần Minh. Bỏ mặc một thiên phú xuất chúng như thế thanh niên võ hoàng tiếp tục trưởng thành, đối với bọn họ đều là uy hiếp. Kiếm khí Tiếu Thiên, tần Minh bước chân tung đạp thiên hạ, Kim Thiên bằng chi dự cuốn qua hư không, quất lên đáng sợ kiếm khí bao táp, cái kia chính hướng hắn đánh tới hư không chiến thần đều bị kiếm khí bao táp cuốn vào, cắn rứt thành cho Thiên Ma Chém, Tần Minh rồng to, xé rách chi ma quang phun trào, cuốn bá tuyệt luân, những kia hư không chiến thần càng đều ở ma quang dưới dập tắt, làm cho tể thiên vương vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Thanh vân cửu trạng bước vào hư nguyên cảnh sau, Tần Minh bất cứ lúc nào có thể mượn vô cùng nguyên khí, đừng lo nguyên lực tiêu hao, lại triển khai Thiên Ma Chém sau, Tần Minh lần thứ hai triển khai đánh giết đại thuật, Thanh vân cửu trạng đệ nhất chém bảo giết ma qua, hết thể hư không chiến thần đều bị chém chết. Cái kia hư không cấm chế phượng phất cũng đều không còn sót lại chỗ gì. A. Tề Thiên Vương thấp giọng kêu dưới, hắn hư không chi mâu cảm thấy một trận đông nhói, nhưng hắn rất không cam tâm rơi vào hạ phòng, mà là hai tay điên cuồng kết ấn, thao thiên đạo tác sức mạnh dung tụ mà đến, trong phút chốc, trên hư không phượng phất có giả thiên vong lớn hiện lên, phải đem mảnh này thiên phong tỏa. Hư không giới. Mọi người đều là cả kinh, thế ra đế đạo cấm thuật, hư không giới. Nghe đồn hư không giới có thể đem địch thủ giam cầm với một phương trong hư không. Cũng đem đối thủ nguyên lực rút khô, đến cuối cùng liền ngay cả đạo Pháp đều phải bị cắt đoạn Đây chính là Tề Gia người đầu tiên nhận chức đế tổ khai sáng cấm thuật à, nếu không có này thuật, Tề Gia không lấy ở thành vân cảnh cắm dễ. Những thiên tài này nhân vật đối với Tề Gia cũng không xa lạ gì, nhìn thấy Tề Thiên Vương triển khai đế thuật sau đều là than thở không ngớt, chỉ có Tề Thiên Thánh Môi Khinh Tiểu, này, chính là hắn Tề Gia đế đạo cấm thuật, làm tiêu diệt tần minh, thân ở trên hư không giới bên trong. Tân Minh chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể ở thông qua mỗi một cái lỗ chân lông chảy ra, có một luồng đáng sợ chú Pháp ở chủ đạo tất cả những thứ này, tiếp tục như vậy, dùng không được nửa canh giờ, đạo Pháp của hắn sẽ khô cạn. Thủ đoạn cao cường Tân Minh trầm giọng nói, ở trên hư không giới bên trong, hắn cũng không cách nào xúc động thiên địa nguyên khí, chỉ có thể dựa vào tự thân tổn trữ nguyên lực. Có điều, tu hành chân võ đế điển Tân Minh, trong cơ thể nguyên lực cũng so với tầm thường hạ phẩm hoàng dồi dào. Đệ nhị chém càn quét mà qua. Mang theo thiên băng địa liệt tư thế, hư không giới chịu đến xung kích, một luồng dâng trào sức mạnh phản chấn đến tề thiên vương trên người, đem hắn chấn động đến mức lùi về sau. Trong thấy tình cảnh này, chúng lòng người đều đều mạnh mẽ run lên, đối kháng đế đạo cấm thuật, này Tần Minh có chút biến thái. Người này phải làm tu hành đế cấp công pháp, có thể đối kháng đế đạo cấm thuật cũng không vì là kỳ, đừng quên, hắn nhưng là cái khắc cảnh đế cấp thế lực phải tới. Phong không nói gì nói. Lần này giải thích cực kỳ hoàn mỹ, dù cho Tần Minh không có thừa nhận. Mọi người hầu như đều muốn tin là thật. Giết gia đệ tam chém tần minh lạnh lùng nhìn lướt qua phong không nói gì, sắc mặt lạnh lùng. Hư không giới, chân áp Gặp phải nhẹ nhàng phản vệ tề thiên vương triệt để phát điên, tóc đen dựng thẳng, thần uy lay động vạn giới, hắn đứng thẳng trong hư không, thôn thổ nhật nguyệt tinh khí, hoàng uy lâm liệt, khiến lòng người sinh kính sợ. Tề thiên thánh cũng chìm đắm đến tề thiên vương trạng thái bên trong đi, phản phất lúc này chiến đấu không phải tề thiên vương, mà là hắn tề thiên thánh thanh vân cửu Đệ tứ chém tỏa ra, nhưng tạo thành lực phá hoại nhưng kém xa trước tiên ba chẳng đầu, hư không giới bầu trời, cực kỳ chất phát hư không sức mạnh ngưng kết lại, cẩn thận phân rõ, có thể phát hiện kỳ bên trong có vài hệ đạo tắc ngưng tụ, đó là tề thiên vương lĩnh ngộ đạo tắc sức mạnh. Xấm xét. Tân minh hét lớn, đệ ngũ chém hét giận dữ mà ra, mang theo diện thế giống như sức mạnh xấm xét, tự một vị chân long nổ kích về phía trước, cái kia chấn áp mà xuống hư không sức mạnh dường như muốn bị đánh tan. Yêu. thứ sáu chém giết ra. Yêu chi đạo thì lại hòa vào trong đó, này một chém như bảy yêu khiếu với núi rừng, toàn bộ đất trời đều vang vọng yêu tiếng gào. Cái tên này đến tụt cùng lĩnh nộ mấy hệ đạo tắc sức mạnh, mọi người mâu quang minh diệt bất định, nhân tần minh triển khai sức mạnh mà hoảng sợ. Phảng phất là hết sức vì để cho mọi người cảm thấy chấn động. Thứ bảy chém, tần minh phóng thích phá thoái đạo thì lại để cái kia hư không giới hoa văn càng gãy vỡ ra. Thứ tam chém, tử vong đạo tắc dâng lên tỏa ra, thiên khung bên trên vô biên tử khí cuồn cuộn mà động. Để cái kia hư không giới bị nhuộm đấm đến như đồng minh giới giống như, hết thể đạo Pháp đều muốn nhân tử vong đạo tắc mà tan vỡ. Thứ chín chém, các hệ đạo tắc tất cả đều rót vào này một chém chúng trời cung đất phảng phất đều muốn nước toát ra, tuyệt sát chi chạm kinh động thương vũ, hư không giới, vỡ diệt. Trương 713, Hạ Phẩm Hoàng Cảnh Giới Đỉnh Cao Hư không giới, tề gia đế đạo cấm thuật, là đời thứ nhất tề gia đế tổ khai sáng đế thuật, vốn nên vô địch thiên hạ, nhưng mà, làm thanh vân cựu qua Này giới, nước toác. Tân minh đạp bước mà ra, thiên đất phảng phất đều tùy theo rung động, có đáng sợ cực kỳ sóng khí lan lột, hư không phảng phất đều muốn nhân chi vỡ vụn, vô thượng ma chủ, tuyệt đại phong hoa. Thế ra đế đạo cấm thuật liền như thế bị phá. Mọi người vẻ mặt lấp lóe, vẫn cứ không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả, ở thanh vân cảnh 81 quận trong thành, thế ra vô cùng mạnh mẽ, đế tộc gốc gác, thâm dày vô cùng, nhưng mà, thế ra đỉnh cấp thiên tiêu triển khai tộc này đế đạo cấm thuật, lại bị phá. Tề Thiên Vương mãnh địa phun ra một khẩu tiên huyết đến, một luồng khủng bố lực phản chấn đến trên người hắn, để hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tề Thiên Thánh nhìn bề ngoài vẫn tính chấn định, nhưng nội tâm từ lâu là sóng lớn mãnh liệt, Tề gia đế đạo cấm thuật bị phá, hắn như thế trên mặt tối tăm. Đúng. Tần Minh bình tĩnh cất bước, nhưng mang theo tự nhiên mà thành quân vương khí độ, nhân hoàng oai khí thôn sơn hà, hoàng thiên dưới, hỏa vô thương chờ người đều đều, đều mắt lộ ra phong mang, sát ý phun trào, chuẩn bị ra tay với Tần Minh. Nhưng nhưng vào lúc này, Tề Thiên Vương trên chán con mắt thứ ba khoát nhiên phóng ra nhất đạo thần mang, càng sán lạn vô cùng, hắn như một vị Thái Dương chi thần, cả người tràn ngập đáng sợ của uy, càng quét thiên địa, mọi người cẩn thận nhìn tới, cái kia hư không chi mô hình dạng càng cùng Thái Dương giống nhau như lúc. Ta vẫn không có bại. Tề Thiên Vương đem khỏe miệng tiên huyết lau khô, lạnh lùng nhìn về tần minh, thanh vân cựu trạm, ngươi đã khiến xong, tiếp theo, ta muốn nhìn một chút ngươi như thế nào phá giải ta mâu thuật. Tề Thiên vương mâu thuật. Tất cả mọi người nhìn về phía tề thiên thánh, trước đó, bọn họ còn không nghe nói tề thiên vương động dùng mưu thuật đối phó qua ai. Đây là ta đệ kết hợp trong tộc tuyệt thế thần thông mà khai sáng một môn cổ thuật, chấn áp cổ kim, quét ngang tương lai, không gì định nổi. Tề thiên thánh đối với này một môn thần thông đánh giá phi thường cao, làm cho mọi người liếm mắt, hay là này sẽ là tề thiên vương trở mình lá bài tẩy. Đế tộc gốc gác quá sâu, tề thiên vương lại là võ hoàng cường giả, tự nhiên thủ đoạn tần ra, chẳng có gì lạ. Có người mở miệng nói, đây chính là từng đợi một đại đế chuyển thừa xuống cổ lao thế lực, Tề Thiên Vương được khen là Tề gia song thiên, là Tề gia tương lai người nắm quyền, thần thông quảng đại, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Còn có bản lãnh gì, xử hết ra đi." Tân Minh Miệng phun lạnh léo thanh âm, trong phút chốc, Tề Thiên Vương khí thế không ngừng kéo lên, khí tức nóng rực mà thịnh liệt, đứng thẳng giữa hư không, phảng phất là khác một luân thái dương, gây nên tứ phương chú ý. Đem thái dương lực lượng hòa vào hư không chi trong con người sao? Hoang thiên giới tự lầm bẩm, không chỉ có là tần minh, này tề thiên vương cùng bọn họ, nhưng cũng là cạnh tranh quan hệ. Đối với phong không nói gì, chờ người đến nói. Kết quả tốt nhất không phải nào đó một bên chết, mà là song phương đồng quy vu tận. Tề gia song thiên, đối với mọi người uy hiếp quá to lớn, ngã xuống một, bọn họ mới có thể an lòng. Chiến, tề thiên vương đại hống, trong khoảnh khắc, ngón tay của hắn hướng phía trước một đòn, cái kia thái dương hảo quang càng bị thu nạp mà đến. Nói đúng ra, là bị hư không chi mâu hấp thu khủng bố cực kỳ, hội tụ ở đầu ngón tay. Thái Dương bên trong đều truyền ra tiếng hú, sóng nhiệt một làn sóng cuốn qua một làn sóng, may là đây là thần đế cường giả tiểu thế giới, cũng không phải là ngoại giới, không phải vậy này sóng nhiệt đủ để đem rất nhiều vương đạo cảnh bên dưới võ tu đều phần giết. Hư Không Thần Dương chỉ, Tề Thiên Vương đại uống, cái kia Thái Dương ánh sáng ngưng tụ mà thành giết chỉ dâng lên mà ra, như nhất đạo không gì không xuyên thủng trùng sáng, giết hết thiên địa, phá hủy văn vật, trực bách tần minh mà đi. Thiên Ma chém. Tần Minh vận chuyển vạn ma thần điện, khủng bố kiếp ma vai bạo phát, thiên địa đều đang run rẩy, bạo giết ra kinh thế một đòn, trời cung đất phản phất đều muốn rơi vào hủy diệt, khiến người ta sản sinh một loại ảo giác. Tần Minh cái kia một chém phản phất là phải đem thái dương xé rách. Này một chém oai, tự không kém gì thanh vân cựu trảm. Có thiên kêu vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận được tần Minh công kích mạnh mẽ. Lẽ nào cũng là thần đế cấp thần thông. Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ, bọn họ mơ hồ cảm thấy. Đòn đánh này sức mạnh so với thanh vân cựu chẳng còn muốn mạnh hơn một chút, tần minh phương tài, lúc nãy, tuy rằng từng dùng tới đòn đánh này, nhưng vẫn chưa phóng thích đến mức tận cùng. Cái kia người này lai lịch liền thật sự muốn hảo hảo cân nhắc một phen. Trình mạc lời nói cực nhỏ, nhưng mỗi một câu nói phảng phất đều mang theo nhuệ khí. Lệ ma, người này cùng các ngươi thiên ma đảo không có quan hệ sao? Phong không nói gì nhìn phía lệ ma, nhưng lệ ma chỉ là cười nở nụ cười dưới, ngươi không bằng đi hỏi Phong đâu người. Nếu là thiên ma đảo người, cần gì mượn Đông Vương Thánh Tông tiến vào thành vân cung? Có người nói, thiên ma đảo, có thể so với Đông Vương Thánh Tông cường đại hơn nhiều. Quách càn làm sao nghe sao yêu bất là tư vị nhì, ở Đông Vương quận cùng với Đông Vương quận dưới hạt chư trong thành, Đông Vương Thánh Tông đều là tuyệt đối bá chủ, không người nào có thể cùng với tranh bá, nhưng tiến vào thanh vân cung sau, 81 quận thành thiên tiêu võ hoàng cộng tụ tập ở đây, bọn họ Đông Vương Thánh Tông không chỉ có không hề bắt mắt chút nào, hơn nữa còn khắp nơi bị người trào phúng Quách Càn Hạ có thể không bị thương. Nếu như người này thật sự xuất từ Thần Đế cấp Ma Tu thế lực, vì sao phải đến tranh cướp thanh vân Thần Đế lưu lại truyền thừa? Mọi người chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Tần Minh tu hành thần thông sức mạnh cũng không thể so thanh vân cửu chẳng yếu. Cần gì tới đây? Tất cả mọi người mang theo nghi hoặc cùng không rõ, nhưng Phong không nói gì. Hoàng Thiên giới mấy người này nhưng là mang theo mãnh liệt sát ý, hận không thể đem Tần Minh xóa bỏ, giữ lại người này sẽ là bọn họ tranh cướp truyền thừa to lớn nhất đối thủ. Thiên khung kịch liệt rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể chia năm xẻ bảy. Thiên ma chém cùng hư không thần dương chỉ và chạm, tiếng nổ mạnh to lớn, chói tai tiếng ma sát, đồng thời truyền vào trong thai mọi người. Điều này cũng làm cho là võ hoàng bên trong thiên kiêu nhân vật đổi làm là tầm thường võ hoàng, é sợ sẽ bị thanh âm này kích thích phát điên. Xem ra ta trước vẫn khinh thường ngươi, ngươi là cái rất đối thủ mạnh mẽ. Tề thiên vương phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng, trên chán hư không chi ánh mắt mang càng thêm xa lạ như là một vòng chân chính Thái Dương, bị khảm nạm ở nơi đó. Tân Minh cười không nói, hắn vẫn không có bạo phát sức mạnh chân chính đây. Có điều, Tân Minh trong lòng cũng có chút rõ ràng, vì sao tể ra chỉ là một tòa đế cấp thế lực, nhưng có thể đưa tay đưa đến mảnh vỡ thế giới. Bản thân am hiểu hư không sức mạnh, lại có thâm hậu như thế gốc gác, khống chế một tòa mảnh vỡ thế giới cũng không khó. Hư không chi mâu. Tế thiên vương quát mắng, trong giây lát đó, mọi người con người đều là mạnh mẽ co rụt lại, Tề thiên vương trên chán con mắt thứ ba càng vào thời khắc này ly thể mà ra, thả ra sán lạn cực kỳ thần quang, hoàn vũ đều động, không ngừng phóng to, chân chính hóa thành một vầng mặt trời trói trang. Mà nguyên bản cái kia luân thái dương, càng từ từ ảm đạm đi, gần giống như hai người trao đổi giống như. Giết! Tề thiên vương thủ trưởng run lên, cái kia hư không chi mâu cổn cổn nghiền ép sát phạt mà ra, có thiêu hủy tất cả liệt diễm như xỉ văn giống như vây quanh hư không chi mâu, ép giết hạ xuống. Tần minh nổ ra nhân hoàng quyền nhưng cũng ở cái kia hư không chi mâu liệt diệm giới bị cắt ra làm cho tần mình con ngươi cứng đờ lập tức chỉ thấy hắn đạp bước về phía trước thiên địa cọ hưởng mang theo khủng bố thiên đạo hoài thí thiên chi kiếm nộ giết mà ra vẫn cư ở cái kia hư không chi mâu sức mạnh dưới dập tắt không hổ là kết hợp hư không chi mâu thần thuật a mọi người thán phục tại hạ phẩm hoàng cảnh giới tề thiên vương chân chính đủ để sưng tôn tề thiên thánh vẫn lòng sốt sáng rốt củ cung dung hạ xuống môn thần thông này tề thiên vương nghiên cứu rất lâu Trước tỷ thiên thánh còn lo lắng không cách nào thành công, không nghĩ tới hiện tại đạt được ưu thế áp đảo. Ngươi nhận mệnh đi. Tề Thiên Vương giữ tật cười, giờ khắc này tâm thái của hắn gần như điên cuồng, thân là thanh vân cảnh đỉnh cấp thiên tiêu, hôm nay nhưng liên tiếp bị áp chế, nếu như không thể đánh bại Tần Minh, đạo tâm của hắn sẽ sản sinh không thể vượt qua cản trở. Để ta nhận mệnh. Tần Minh cười nhạt, chỉ sợ ngươi còn không bản lĩnh này. Dứt lời, Tần Minh bước chân bình tĩnh bước ra, thiên đất phảng phất đều phải bị hắn chân áp xuống. Hai con mắt của hắn hiện lên hủy diệt ma đồng, hiểu rõ vạn vật huyền bí, từ cái kia thiêu đốt hư không chi trong con người, hắn phát hiện cực kỳ bí mật hư không phù văn, đó là tề thiên vương độc nhất sức mạnh. Mượn phù văn sức mạnh, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể làm được sao. Tân Minh nở nụ cười, trong khoảnh khắc, một mảnh lại một mảnh phù văn từ trên người hắn bay lượn mà ra, thần mang long lánh, đùa chú này sức mạnh khủng bố tuyệt luân, chất chứa mười hệ đạo tắc sức mạnh, đáng sợ đến mức nào. Mười hệ đạo tắc phù văn. Khi mọi người nhìn thấy có 10 hệ phù văn ở tần minh quanh thân cổn cổn mà khiếu thì, bọn họ đều là sửng sốt, ai cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. 10 kiếp thân thể Phong không nói gì chờ người rốt cục chân chính ý thức được tần minh đáng sợ, bàn về thể chất, tần minh có thể không chút nào so với tề thiên vương kém, thậm chí, vượt xa hắn. Ngoại giới đều ở đồn đại, nói một trận chưa từng có hoàng kim đại thế tương lai lâm, xem ra quả nhiên là thật sự, liền ngay cả 10 kiếp thần thể đều nên xuất hiện trên đời. Thái cổ thời kỳ thiên đế huy hoàng muốn tái hiện sao? Có thiên kiêu cực kỳ thán phục. Một trận chưa từng có thời đại vàng son sao? Đỉnh cấp thiên kiêu nhưng là vẻ mặt sắc bén, chiến ý lâm liệt. Nếu thật sự có một hồi thời đại vàng son, bọn họ liền muốn làm này Thái sơ chi vương. Thiên cung bên trên mười hệ phù văn đồng thời lóng lánh đoạt thiên địa chi huy mang, cựu thiên thập địa cộng chiến như là mười chiếc cổ chiến xa ầm ầm sự hướng về phía trước, kéo động một thế giới nghiền ép về phía trước. Hư không góc cạnh phảng phất đều bị san bằng. Cái kia hư không chi mâu phát sinh một tiếng hét giận dữ, chu vi sỉ văn đều đang điên cuồng chuyển động, đem thương khung vẽ ra từng đạo từng đạo nhỏ vụn vết rách đến. Hai cũ khủng bố đến cực điểm sức mạnh xung kích đến đồng thời, có thể nói đại biểu lại phẩm hoàng cảnh giới đỉnh cao, phóng tầm mắt vạn cổ năm tháng, cũng khó có thể tại hạ phẩm hoàng cảnh giới tìm ra mấy cái có thể cùng hai người này so với người phong lưu đến. Cả chi cả chi, hư không chi mâu sỉ văn đều bị mười hệ phù văn cắn nát, đến từ mười hệ phù văn cắn giết sức mạnh rung động cửu thiên để tề thiên vương trong cơ thể phảng phất đều có quặn đau cảm giác. Hư không tề ra, chỉ đến như thế. Tân Minh trả uống, như là một khi giang sơn thay đổi, cái kia mười hệ phù văn triệt để đem hư không chi mâu đánh nát, chiến xa điên cuồng nghiền ép về phía trước, vẫn sung kích đến tề thiên vương trên người. Đệ đệ, tề thiên thánh kinh hãi, lập tức chạy tới cứu viện, nhưng vẫn là chậm một bước, tề thiên vương thân thể bị cái kia mười hệ phù văn xuyên thấu mà qua, vị này thanh vân cảnh đỉnh cấp thiên tiêu, liền như vậy ngã xuống. Chương 714. Hoan nên ngươi. Thế gia Song Thiên một tròng, Thế Thiên Vương ngã xuống. Không có ai dự đoán quá kết quả này, cái nào sợ bọn họ nghĩ tới Tể Thiên Vương có thể sẽ bị thua, nhưng cũng tuyệt không nghĩ tới Tể Thiên Vương sẽ bị xóa bỏ. Mọi người thấy hướng về tần minh mục quang tràn ngập kiêng kỵ, trước đó, bọn họ chưa từng gặp người này, nhưng chính là như vậy vừa bãi vô danh một người, Chu Diệt uy danh hiển hách Tể Thiên Vương, kinh ngạc thanh vân cảnh. Như vậy một vị đỉnh cấp võ hoàng chết, có thể tưởng tượng được sẽ làm Tể gia có bao nhiêu thống. Đại đế tư chất thiên tài võ hoàng, không phải là tài nguyên xây liền có thể sinh ra, có lúc vạn năm cũng khó khăn sinh ra một. Nếu không có thời đại vàng son đến, này thanh vân cảnh nội tuyệt đối không thể có nhiều như vậy đỉnh cấp võ hoàng đồng đại tranh đấu. Tề thiên thánh sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể nhỏ xuống thủy đến, hắn mục quang nhìn phía tần minh, trên người cuốn lên một trận túc sát chi phong, ngươi, dám giết hắn. Có gì không dám. Tần minh lạnh lùng đáp lại, tề thiên vương, chỉ là bắt đầu, sau này thời kỳ hắn sẽ làm tề ra hướng đi diệt vong. Tề ra, chắc chắn sẽ không nghĩ đến, bọn họ ở mảnh vỡ thế giới bố cục cùng mưu tính không chỉ có không hề tác dụng, hơn nữa, còn đem trí bọn họ với vạn kiếp bất phục bên trong. Giết. Mấy vị đỉnh cấp thiên kiêu đồng thời hét lớn, cuồn cuộn bay lên trời, trong phút chốc, vùng thế giới này lay động một hồi, phản phất chịu đến cực kỳ đáng sợ xung kích, thanh vân cảnh nội mạnh nhất mấy vị trung phẩm hoàng gia tay, tất nhiên là thạch phá thiên kinh. Phục Thiên kiếm tông chính mạch, Đế Hỏa giáo hỏa vô thương. Hoàng cực thánh tông hoàng thiên dưới, Khiếu Phong tông phong không nói gì, hốn Nguyên phái nguyên kiếp, Ngũ Đại cường giả đồng thời cất bước đi ra, tất cả đều ủng có trung phẩm hoàng cảnh giới. Bọn họ dắt tay nhau xuất kích, dù cho sẽ gặp đến người trong thiên hạ chê trách, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Có thể cùng cảnh Chu Diệt Tề Thiên vương người, Thiên phu thật đáng sợ, nếu người này bước vào trung phẩm hoàng, nói không chắc cũng nắm giữ chu diệt thực lực của bọn họ. Lệ Ma thần sắc như điện, quát mắng đạo: "Hưởng các ngươi cũng là thành phần cảnh thành danh nhiều năm võ hoàng." Dĩ nhiên liên thủ đối phó một hạ phẩm hoàng, các ngươi liền không sợ bị hư hỏng từng người thế lực uy danh sao. Lệ ma, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là bất lo chuyện người. Hoàng thiên giới hở hững mục quang đảo qua lệ ma, bằng không, ngươi cũng là kẻ địch. Buồn cười, các ngươi thường ngày câu tâm đấu giác, hôm nay vì đối phó một hạ phẩm hoàng nhưng đi đến cùng một chỗ. Tự các ngươi bực này người, ta lệ ma tu với cùng các ngươi làm bạn. Lệ ma mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, bước chân đạp xuống, đi tới tần minh bên người huynh đệ. Ta đến trợ ngươi, nhưng là Tần Minh có chút bận tâm, lệ ma giúp hắn vô hình trung liền trở thành hoàng thiên hạ đẳng năm vị thiên kiêu kẻ địch. Ta lệ ma muốn kết giao ngươi người huynh đệ này, làm sao ngươi không chịu? Lệ ma cười nhìn về phía Tần Minh, tình nguyện cực kỳ. Tần Minh cười nói, vừa là như vậy, liền không muốn những này, ngươi huynh đệ ta giắt tay, đồng thời đối phó những này đủ vô liêm sỉ. Lệ ma thoải mái cực kỳ, làm cho Tần Minh cũng lộ ra một vẻ ý cười, huynh đệ giắt tay có thể chém hết thiên hạ như quỷ xà thần. Hai người đồng thời cất bước về phía trước, càng để mọi người cảm nhận được một luồng rung cảm tình, dù cho đối diện ngũ đại trung phẩm hoàng cường giả, bọn họ vẫn thản nhiên không sợ. Lệ ma cũng là cá tính tình bên trong người A, chỉ tiếc bị người này liên lụy. năm người này bên trong mỗi một vị sức chiến đấu đều cùng lệ ma tương đương, đồng thời đối diện năm người, làm sao có thể chịu được. Xem ra hôm nay không ngừng một vị đỉnh cấp thiên kiêu ngã xuống A, ngoại trừ tề thiên vương ở ngoài này lệ ma cùng kim tên, chỉ sợ cũng sẽ chết. Mọi người cảm thán không thôi, thỉnh thoảng hướng về Tề Thiên Thánh nhìn tới, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không cùng ra tay đối phó Tần Minh. Có điều Tề Thiên Thánh ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh, vẻ mặt chỗ trống mà lạnh lùng, như là xuất thần giống như. Nhưng nếu là quen thuộc Tề Thiên Thánh người thì sẽ biết, càng bình tĩnh hơn, mang ý nghĩa Tề Thiên Thánh càng phẫn nộ. Hắn đã không muốn nói bất kỳ thoại, chỉ muốn muốn Tần Minh chết. Trước mắt có người đồng ý thế hắn ra tay, xóa bỏ Tần Minh. Hắn đơn giản sống chết mặc bay, phảng phất chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Đúng. Trước hết đối với Tần Minh cùng lệ ma ra tay, càng là vẫn không nói gì nguyên tiếp. Đây là Hồn Nguyên Phái Thiên Kiêu võ hoàng, tu hành đáng sợ Hồn Thiên Nguyên khí công, nằm đấm vung lên, cực kỳ dâng trào Hồn Nguyên khí như tinh hải làn sóng giống như đánh về phía Tần Minh, tự phải đem hắn nhân chim. Tần Minh trong thần sắc nén qua một vẻ sắc bén tâm ý, lòng bàn tay của hắn dường như khắc một đế tự, làm cái kia Hồn Nguyên khí vọt tới thời gian. Hán trưởng ấn đột nhiên nổ ra, đó là Thiên Đế ấn, ấn ra như Thiên Đế lâm. Thiên Đế ấn sát phạt mà qua, cái kia làn sóng trong nháy mắt tan vỡ, hết thể hỗn nguyên khí đều đều dập tắt. Nhưng vào lúc này, phong không nói gì mang theo cơn lốc sát phạt mà tới, thủ trưởng phát động, vô tận cuồng phong hội tụ ra từng chuôi đáng sợ phong nhận, hướng về Tần Minh quân giết tới. Trình Mặc trong cơ thể truyền ra kiếm giết thanh âm, bóng người của hắn lấp lóe lại, chỉ tay giết ra, một cái lại một cái sắc bén chi kiếm đồng thời đánh giết về phía trước muốn đem thiên địa này đều đâm thủng đến. Lệ ma màu đen khoác gió vù vù vang động, cùng bạo mà dọa người ma khí điên cuồng hội tụ đến, tự muốn hòa vào trong cơ thể hắn, chỉ thấy lệ ma hét lớn một tiếng, ma quyền hét giận dữ mà ra, dưới chân của hắn dường như đạp lên kỳ diệu ma đổ, cái kia ma đổ phóng ra một vị ma chủ bóng mở, huyền phù ở lệ ma sau lưng, trời cung đất thét dài không ngừng, đều là ma âm, để người tê cả da đầu. Trinh mạc lợi kiếm cùng lệ ma ma quyền không ngừng va chạm trình mạc sau lưng cẳng cũng có đáng sợ bóng người hiện lên, như kiếm đạo tổ sư, tay áo lớn phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt, mang theo cái thế kiếm uy, chu diệt mà ra. Hòa Vô Thương khẽ miệng hiện lên một vệt cười gằn, lại không nói này Tần Minh là cái uy hiếp, liền nói này Tần Minh cùng Đông Vương Thánh Tông có quan hệ, nhất định phải phải đem hắn diệt trừ. Đế Hỏa giáo cùng Đông Vương Thánh Tông ân oán, nhưng là nguyên do đã lâu. Các ngươi, đi đem cái kia tên rác rưởi giết chết. Hòa Vô Thương chỉ tay quét cản. Nhất thời có vài vị đế hỏa giáo võ hoàng hướng về Quách Càn lấp lóe mà đi, đều mang theo cởi gắn, để Quách Càn trong lòng sinh ra không tốt ý nghĩ. Quách Càn muốn hướng về Tần Minh cầu cứu, có thể tình hình dưới mắt, coi như Tần Minh chính mình chỉ sợ cũng là hung hiểm vạn phần, tính mạng hấp hối, làm sao còn có biện pháp bảo toàn tính mạng của hắn. Nhưng trời không tuyệt đường người, ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Quách Càn nhìn thấy thiên khung bên trên có mấy bóng người cất bước mà đến, rõ ràng là bọn họ Đông Vương Thánh Tông hạ phần hoàng, người cầm đầu chính là cách cửu. Ngụy Lai, like, cách hận cửu mấy người nghe nói tám diện vách đá di tích, lại nghe nói có tuyệt đại võ hoàng ở đây đại chiến, lòng sinh hiếu kỳ tâm ý, lúc này mới đến đây, không hề nghĩ rằng vừa vặn gặp phải đế hỏa giáo ra tay. "Cách sư minh, cứu ta." Quách Càn vội vàng kêu cứu, cách hận cửu lánh đạm liếc mắt nhìn Quách Càn, càng không nghĩ muốn ra tay ý tứ. Đúng là cách hận cửu bên người mấy người, thường ngày cùng Quách Càn có giao tình, nhìn thấy Quách Càn gặp nạn, dồn dập đạp bước mà ra, cùng đế hỏa giáo võ hoàng đại chiến. Thiên khung cuồn cuộn, Tứ phương nước toát, một hồi hiếm thấy võ hoàng đại chiến bạo phát, nhưng mọi người cũng không quan tâm Đông Vương Thánh Tông cùng Đế hỏa giáo thắng bại, trái lại càng thêm lưu ý Tần Minh cùng Ngũ Đại Trung phẩm hoàng chiến đấu. Dù sao, đây mới thực sự là thiên kiêu cuộc chiến. Cách sư Minh rút một hồi kim tên, quét càn lo lắng Tần Minh sẽ mất mạng Ngũ Đại Trung phẩm hoàng tay, muốn cho Cách Hận Kiều ra tay giúp đỡ, có thể Cách Hận Kiều càng thờ ơ không động lòng, trên mặt mơ hồ còn có vẻ không vui, để hắn đi giúp Tần Minh, khả năng sao? Ai? Quách Càn thở dài, những thế lực khác đối với đỉnh cấp thiên kiêu cỡ nào coi trọng, dù cho là đồng môn cũng hiếm có đấu kỵ, nhưng bọn họ Đông Vương Thánh Tông người, hoặc là xem thường Tần Minh cùng Hàn Thần, hoặc là đem hắn coi là kẻ địch, càng không chịu ra tay giúp đỡ. Coi như Tần Minh ở Thanh Vân Cung rèn luyện sau khi chuẩn bị rời đi Đông Vương Thánh Tông, bọn họ có thể nói cái gì đó. Đa tạ ngươi hảo ý, chỉ là ta đủ để ứng phó rồi. Tần Minh nhìn thấy Quách Càn vì là hắn nói chuyện, hơi có kinh ngạc, hắn từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng. Người khác đối với hắn tàn nhẫn nhận hắn không sợ, hắn chỉ có thể càng ác hơn, nhưng hắn người đối với hắn tốt, hắn cũng sẽ gấp bội đối với người tốt. Quách Càn trong lòng dâng lên một luồng ấm áp, từ Tần Minh trong ánh mắt, hắn có thể nhìn ra, Tần Minh đối với hắn lòng đề phòng đã thả xuống. Đây rốt cuộc là sao dạ người này a? Quách Càn trong lòng lại là thở dài, chỉ cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu Tần Minh. Hòa Vô Thương trên lòng bàn tay xuất hiện một cây cờ lớn, đó là hắn tinh huyết rèn luyện quá hoàng khí, khủng bố cực kỳ, một kỳ khiếu động Vô tận liệt diễm đều hướng về phía trước bao phủ mà đi, phải đem tần minh phần giết. Đều là sát chiêu A. Mọi người nhìn thấy hỏa vô thương, nguyên kiếp cùng phong không nói gì công kích, không khỏi thở dài. Nếu tần minh bước vào trung phẩm hoàng cảnh giới, hay là có thể chống đối một trận, có thể hắn bây giờ, thực lực còn chưa đủ A. Nhưng mà, đối diện ba người công kích, tần minh vẻ mặt như thường, quanh người hắn nguyên khí phảng phất rơi vào nổi khủng trạng thái, hắn đem chính mình trạng thái tăng lên tới hạ phẩm hoàng đỉnh cao các hệ đạo tắc không ngừng lấp loé thần mang, sức mạnh huyết thống giết đạo, vận chuyển đế kinh, khí tức càng so với mới vừa rồi cùng tề thiên vương chiến đấu thì càng càng cường thịnh. hắn ở chiến tề thiên vương thì cũng không có đem hết toàn lực. đoàn người con người mạnh mẽ run lên, tình hình dưới mắt, đại gia dự liệu của bọn họ. đệ đệ, ngươi thua với hắn cũng không mất mặt. tề thiên thánh quay về tề thiên vương thi thể chậm rãi nói rằng, tần minh sức chiến đấu, để hắn cũng rất bất ngờ. hắn không có mảy may muốn chạy trốn dấu hiệu, chẳng lẽ nói. Hắn rất khát vọng trận chiến này sao? Mọi người mâu quang minh diệt bất định, Tần Minh giờ khắc này trạng thái càng là càng đánh càng hăng, khí tức vẫn kéo lên, phảng phất không có chừng mực. Đây là ở mượn ba vị thiên kiêu tôi luyện bản thân a, cái tên này là cái quái vật. Tất cả mọi người lấy một loại xem biến thái ánh mắt nhìn Tần Minh, đổi làm cái khác hạ phẩm hoàng, đã sớm đang suy nghĩ làm sao chạy trốn, nhưng Tần Minh thì lại không phải vậy, hắn không chỉ có không muốn chạy trốn đi, trái lại muốn thông qua cùng mấy vị thiên kiêu chiến đấu đánh bóng chính mình chuyện này quả thật làm người nghe kinh hãi, cũng thật là rất ngông cuồng a. Hoàng Thiên Giới liếm môi một cái, nhưng là ngươi có thể kiên trì bao lâu đây? Dài hơn ngươi. Tân Minh nở nụ cười dưới để không ít người sửng sốt một chút. Lời này nghe làm sao là lạ đây. Thật sao? Hoàng Thiên Giới tựa hồ không nghĩ hoài, vẫn đàng hoàng trịnh trọng. Nếu ngươi đồng ý, ta hoàng cực thánh tông, hoan lên ngươi, những người này ta giúp ngươi bãi bình. Thoại âm lạc, mọi người mù quang đều hội tụ đến Hoàng Thiên Giới trên người. Chẳng trách hắn chậm chạp không ra tay, hóa ra là muốn ở tần minh bị vây công thời khắc hướng về hắn phát sinh mời, để tần minh hoàng cực Thánh Tông. Trưng 715, Thoát ly Thánh Tông. Ngũ đại trung phẩm hoàng liên thủ vây công tần minh cùng lệ ma, nhưng hoàng thiên giới nhưng chậm chạp chưa động, mãi đến tận trong lúc nguy cấp, mới hướng về tần minh tung cành ô liu, hy vọng tần minh hoàng cực Thánh Tông. Ta có thể bảo đảm, hoàng cực Thánh Tông sau khi, ngươi có thể thu được cùng ta ngang nhau đãi ngộ. Hoàng thiên giới lại cười nói. Lời này không thể nghi ngờ là ở nói cho Tần Minh, ở Hoàng cực Thánh Tông bên trong, hắn đem thu được đỉnh cấp thiên kiêu đãi ngộ. Lời này nếu là cái khác Hoàng cực Thánh Tông võ hoàng nói ra, mọi người chưa chắc sẽ tin, thậm chí còn sẽ cười nhạo, nhưng lời này từ Hoàng thiên ngoạm ăn bên trong phun ra, phân lượng liền rất nặng, đây là tương lai Hoàng cực Thánh Tông người trưởng khống, có thể quan sát một phương thiên địa. Hoàng thiên dưới, ngươi đây là ý gì? Phong không nói gì chờ người tàn khốc đối lập, mấy người bọn họ liên thủ. Vẫn như cũ không thể bắt tần mình cùng lệ ma, nếu Hoàng thiên giới đứng ở phía đối lập đi, bọn họ đối diện cục diện đem càng thêm vướng tay chân. Ta vẫn chưa hướng về ngươi phát sinh mời, ngươi không cần nghe hiểu. Hoàng thiên giới cười đáp lại, làm cho phong không nói gì chờ nhân thần sắc càng thêm khó coi mấy phần, chiến ý phun trào, cân nhắc có hay không muốn đối với Hoàng thiên giới ra tay. hắn là ta đông vương thánh tông người. Lúc này, cách hận cứu mở miệng, khởi điểm còn không người chú ý tới hắn Bởi vì Thanh Vân Cảnh cũng không nảy kiệt xuất thiên kiêu tên, nhưng theo hắn hướng phía trước cất bước, khí thế lang thịnh, mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai Đông Vương Thánh Tông bên trong, càng cũng có đỉnh cấp võ hoàng. Cái gọi là đỉnh cấp, chỉ cũng không phải là cảnh giới, mà là thiên phú. Thông thường mà nói, hạ phẩm hoàng cảnh giới thiên tiêu từ hắn bắt đầu dương danh đến chân chính làm người biết rõ, cần kinh nghiệm một quá trình. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ một vị thiên phú tuyệt đỉnh thiên kiêu nhân vật từ hạ phẩm hoàng bước vào trung phẩm hoàng Cái này cũng là đại đa số đỉnh cấp thiên kiêu đều là trung phẩm hoàng nguyên nhân. Thể Thiên Vương là một ngoại lệ. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là cái bi kịch. Thật sao? Hoàng Thiên giới trong ánh mắt hiện lên vẻ hài hước, các ngươi Đông Vương Thánh Tông người, nhưng là trơ mắt nhìn hắn bị người vây công đây. Vậy hắn cũng là ta Đông Vương Thánh Tông người. Cách Hận cứu tính cách lạnh lùng bá đạo, dù cho hắn không có ra tay cứu viện Tần Minh, Tần Minh cũng vẫn là Đông Vương Thánh Tông người. Cùng lúc đó, Tần Minh lạnh lẽo mục quang cũng rơi vào Cách Hận Cừu trên người. Trầm rãi mở miệng nói, ta, thoát ly Đông Vương Thánh Tông. Lời này vừa nói ra, mọi người vẻ mặt đều là biến ảo lại, thoát ly tông môn sự tình. Ở Thanh Vân Cảnh Phi thường hiếm thấy, dù sao mỗi người đều có không ít kẻ thù, không có tông môn che chở, gặp bất chắc sát suất sẽ lớn hơn nhiều. Ngươi muốn làm phản tạc sao? Cách hận Cừu không nghĩ tới Tần Minh dám nói ra một câu nói như vậy đến, mặt lộ vẻ vẻ giận, cực kỳ không thích. Lý Đạo Vân Mệnh ngươi dẫn dắt Đông Vương Thánh Tông võ hoàng. Có thể ngươi ngồi xem ta cùng Quách Càn bị vây công mà thở ơ không động lòng, ta nắm giữ tất cả, đều là ta tự thân nỗ lực chiếm được, cùng Đông Vương Thánh Tông không có nửa phần quan hệ. Như vậy, ta vì sao không thể rời đi? Tần Minh để Đông Vương Thánh Tông mọi người sắc mặt càng ngày càng khó coi, có thể nhưng không có cách nào phản bác Tần Minh. Đông Vương Thánh Tông không cách nào dành cho Tần Minh che chở, ngồi xem hắn bị vây công mà thở ơ không động lòng, hướng hồ Tần Minh cũng không phải là ở Đông Vương Thánh Tông bên trong trường thành, hắn nếu thật sự muốn rời khỏi. Đông Vương Thánh Tông có thể chỉ trích hắn cái gì đây? Trung quy là Đông Vương Thánh Tông bất nghĩa trước, mặc dù Lý Đạo Vân truy cứu lên, lẽ nào có thể toàn nói là Tần Minh không phải sao? Toàn bộ thanh vân cảnh thiên tiêu, có thể đều chứng kiến tình cảnh này, thuộc là thuộc không phải, người trong thiên hạ tự có nhận định. Hoàng thiên dưới khỏe miệng hơi dương lên, Tần Minh nếu đưa ra rời đi Đông Vương Thánh Tông, như vậy, hắn hoàng cực Thánh Tông độ khả thi liền rất lớn. Ngươi muốn làm Đông Vương Thánh Tông phản bội, ta cũng chỉ có thể cản quét phản bội cách hận cừu trong miệng phun ra nhất đạo sát phạt thanh âm, làm cho tần minh liên tục cười lạnh. Ta tao ngộ vây nốt, ngươi chưa từng làm cứu viện, ta muốn rời khỏi, ngươi lại muốn chu diệt phản bội. nói cho cùng, ngươi chỉ là dựa theo cá nhân yêu ghét làm việc, chưa từng cân nhắc qua tông môn đại kế. câu nói này phảng phất đâm chúng rồi cách hận cừu tâm, hắn vẻ mặt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên, chỉ thấy bóng người của hắn cồn cồn bay lên không, mang theo lạnh lẽo khát máu tâm ý, trên tay hiện lên một vị màu máu sắc kiếm, bước chân mãnh đạp hư không. "Trở về Tần Minh đánh giết mà đi." Mọi người sửng sốt một chút, này ngăn ngắn mấy tức thời gian, liền lại nhiều một vị trung phẩm hoàng đối phó Tần Minh sao? Từ tình hình dưới mắt đến xem, Tần Minh tựa hồ chỉ có Hoàng Cực Thánh Tông một con đường. Hoàng Thiên giới trướng bảo run lên, một luồng hoàng uy càn quét mà ra, lại có một vị nhân hoàng pho tượng đứng ở cách hận cửu phía trước, phun ra nuốt vào nhân hoàng ánh sáng, như từng đạo từng đạo nguyên lực giải lùa cách trở cách hận cửu tiến lên. "Ta Hoàng Cực Thánh Tông, ngươi chính là ta bên dưới người thứ hai." Hoang Thiên Giới lời ấy so với lúc trước càng thêm ngạo mạn mấy phần. Hiện tại Tần Minh tình huống so với lúc trước càng thêm gây go, nói theo một ý nghĩa nào đó, hẳn là Tần Minh cầu hoàng cực thánh tông tài đúng. Ở Hoang Thiên Giới trong mắt hắn để Tần Minh làm người thứ hai đã là cất nhắc hắn. Đa tạ hiếu ái, chỉ tiếc ta cũng không mong muốn làm người thứ hai. Tần Minh cười nhạt, ngươi như nguyện giúp ta, ta tự nhiên đưa ngươi coi như bằng hữu, nhưng nếu nhất định phải ta hoàng cực thánh tông, vậy chỉ có thể trở thành kẻ địch. Không biết phân biệt. Hoàng Thiên Dưới lạnh rên một tiếng, vị này ngăn cản cách hận kỉu nhân hoàng phò tượng bị hắn thu hồi, hai mắt của hắn hình như có thần hoa lưu chuyển, thao thiên đáng sợ. Một bước bước ra, Hoàng Thiên Dưới phảng phất trực tiếp vượt qua hơn một nửa cái thương khung, thủ trưởng vung lên, hoàng đạo lợi kiếm phong cùng sát phạt mà ra, hướng về tần minh phương hướng gào thét mà đi. Huynh đệ, kẻ thù của ngươi càng ngày càng nhiều a. Lệ Ma nhìn thấy cách hận kỉu cùng Hoàng Thiên Dưới chiến cuộc, không khỏi cười khổ. Liên lụy ngươi. Tần minh có chút ấy nãy Ngươi như khi ta là huynh đệ, liền không có liên lụy không liên lụy. Lệ Ma thoải mái cười nói, vì huynh đệ, chính là và toàn bộ thanh vân cảnh võ hoàng là địch thì lại làm sao? Lần này có thể kết giao huynh đài, liền không hưởng chuyến này. Tần Minh đồng dạng mộc mỉm cười ý, nhưng đối với diện mấy vị đỉnh cấp thiên kiêu nhưng cười gằn, sắp chết người mà thôi, chính ở chỗ này sướng tự tình huynh đệ sao? Thiên đạo lan lụt, từng luồng từng luồng sức mạnh đáng sợ hướng về Tần Minh thảo phạt mà đi. Tần Minh đem chân võ đế điện vận chuyển tới cực hạ mỗi một cái lỗ chân lông đều giật tỏa ra hoàng đạo ánh sáng, mười hệ đạo tắc phù văn ở quanh người hắn long lánh, tự nhuệ kiếm lại như hủy diệt đất trời thần quyền, không ngừng đối kháng các đại thiên kiêu công kích. Đùng, tần minh bước ra một bước, hư không run lên bần bật, thiên đế ấn ầm ầm đánh giết mà ra, hoàng thiên giới hoàng đạo sát kiếm đều ở thiên đế chi ấn xuống giật tát. Thời khắc này tần minh thoát ly ma đạo kiêu hùng khí chết, hóa thân làm một vị cựu thiên thập địa độc tôn thiên đế, bệ nghệ thiên hạ, ngang dọc cổ kim, muốn chiến liên chiến một thoải mái. Tần Minh dũng cảm cười to, bắt hoang tứ hải thiên địa nguyên khí phảng phất đều để cho hắn sử dụng, không ngừng hội tụ đến dưới chân hắn hư không đều hóa thành nguyên khí hải dương, cung cấp hắn chống đỡ và địch. Giết! Cách Hận kiêu hét lớn một tiếng, càng lấy huyết kiếm đi đánh trả Thiên Đế ấn, nhưng mà Thiên Đế ấn kinh khủng đến mức nào, chính là chân võ Thiên Đế ở Thiên Đạo trong gương truyền thụ cho Tần Minh tuyệt thế thần thông, há lại là Cách Hận kiều có thể lay động. Chỉ thấy cái kia huyết kiếm bị Thiên Đế ấn đánh gãy. Liền ngay cả cách hận cừu thân thể cũng bị đẩy lui mấy bước. Thật mạnh. Vây xem Tần Minh chiến đấu chư thiên tiêu trong lòng run rẩy, đây thật sự là một hạ phẩm hoàng có thể làm được sao? Kinh khủng như thế sức chiến đấu, cả thế gian khó gặp. Coi như là những thần đế đó cấp thế lực trung phẩm hoàng thiên tiêu, e sợ cũng chỉ đến như thế chứ. Quét càn cùng một đám Đông Vương Thánh Tông người trong tâm kinh ngạc càng là tột đỉnh, đặc biệt là chưa từng nhìn thấy Tần Minh lúc trước lĩnh ngộ tám diện vách đá người, chỉ cảm thấy trước mắt một màn như đồng hư huyễn bọn họ Đông Vương Thánh Tông trung phẩm hoàng người mạnh nhất cách hận kiều càng bị tần minh công kích đẩy lui này làm sao có khả năng bọn họ trước còn đem tần minh xem là chỉ có thân thể thành hoàng người bây giờ nghĩ lại càng lại như vậy buồn cười nếu như nói cách hận kiều bị đẩy lui mọi người còn có thể miễn cưỡng tiếp thu trong nháy mắt tiếp theo hoàng thiên giới hoàng đạo thần thông cũng bị tần minh nổ nát liền để bọn họ gò má đều co giật lại cách hận kiều tuy rằng mạnh mẽ nhưng trước danh tiếng cũng không vang dội hoàng thiên giới thì lại khác hắn là danh chấn thanh vân cảnh trung phần hoàng thanh danh long thịnh như nhật chi thăng nhưng cũng bị tần minh đẩy đuổi bị thiên đế ấn anh đến một bên hoàng thiên giới nhẹ giọng ho khan cách đó không xa đang cùng trình mạc chiến đấu lệ ma chảo phúng nở nụ cười liền như ngươi vậy còn muốn để kim tên làm ngươi bên dưới người thứ hai ngươi cũng thật là hài hước hoàng thiên giới vẻ mặt biến đổi chợt thay đổi phương hướng dựa thế hướng về lệ ma xung phong mà đi cùng trình mạc liên thủ muốn giải quyết lệ ma mọi người nghe được lệ ma trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, lấy Hoàng Thiên dưới sức chiến đấu, tựa hồ thật không có tư cách để Tần Minh làm hắn bên dưới người thứ hai. Trong hư không tình hình trận chiến kịch liệt, phía dưới Thiên Kiêu Võ Hoàng nghị luận không dứt, duy nhất duy trì trầm mặc chính là Tề Thiên Thánh. Một mặt, hắn nhân đệ đệ hết hy vọng bên trong bi thống, không muốn nhiều lời. Mặt khác, hắn ở cơ hội, nhìn có thể không diện trừ Tần Minh. Lúc này Tần Minh bị nhiều vị Thiên Kiêu vây công ở trong đó, cũng làm cho hắn không cách nào ám hạ độc thủ. Người này thủ đoạn ta vì sao cảm thấy có chút quen thuộc. Tề thiên thánh tâm bên trong khả nghi, chỉ cảm thấy tần Minh triển khai một ít thủ đoạn, tựa hồ ở trong gia tộc nghe qua, nhưng ấn tượng nhưng cũng không sâu sắc. Nói cho cùng, Tề gia song thiên chưa bao giờ quan tâm quá mảnh vỡ thế giới tình huống. Dù cho mảnh vỡ thế giới huyên náo long trời lở đất, ở song thiên trong mắt cũng chỉ là trò đùa trẻ con thôi. Tần Minh thẳng thắn thoải mái, thảo phạt thủ đoạn kinh động thiên địa, không ngừng quét ngang về phía trước, này thanh vân cảnh trung phầm Yên, có thể ngăn cản bước chân của hắn. Các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ta cho rằng là thật lợi hại người, không nghĩ tới đều là chỉ là hư danh. Thần Minh cười nhạo. Chỉ là hư danh. Phong không nói gì vẻ mặt lạnh lùng, chỉ là xem thường dùng thủ đoạn mạnh nhất tới đối phó mà thôi. Nguyên lai trung phẩm hoàng đối phó hạ phẩm hoàng muốn dùng thủ đoạn mạnh nhất, thực sự là làm người mở mang tầm mắt. Không hổ là thanh vân cảnh đỉnh cấp võ hoàng, khiến cho người khâm phục. Thần Minh trêu tức nở nụ cười làm cho Phong không nói gì giận dữ, hai con mắt của hắn tỏa ra đoạt thiên ánh sáng, trong khoảnh khắc, thân thể của hắn lại có đáng sợ thần thiết bao trùm, một lát sau, hắn càng hóa thành một thanh không gì không xuyên thủng cự kiếm, công phá thiên địa. Chém. Cự kiếm kia thân kiếm bên trong phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng, hướng về tần minh cuồn cuộn sát phạt mà đi, nhưng tần minh trong mắt, nhưng có một vị ý cười hiện lên, chỉ có như vậy mới có thể đem trong cơ thể hắn tiềm lực triệt để kích thích ra đến. Chương 716: Phá cảnh Thanh vân người ở ngoài cung tuyệt đối không nghĩ tới, ở thanh vân cung bên trong tiểu thế giới, sẽ có rất nhiều trung phẩm hoàng vây công một hạ phẩm hoàng sự tình xuất hiện, chuyện này như truyền đi, ngoại trừ tần minh thiên phú vô song ở ngoài, cái gì cũng chứng minh không được. Mặc dù chiến đến giờ phút này rồi, vách đá ở ngoài trư hoàng vẫn là không quá tin tưởng chính mình nhìn thấy tất cả. Người này, thật sự rất ngông cuồng, không chỉ có đơn độc đối kháng nhiều vị đỉnh cấp trung phẩm hoàng, hơn nữa còn tuyên bố thoát ly đông vương thánh tông, cũng từ chối hoàng cực thánh tông mất đi tông môn che chở người ở đại địch hoàn tí dưới tình hình sẽ càng thêm gian nan nhưng tần minh tựa hồ cũng không thèm để ý nhẹ như mây gió cười đối với rất nhiều đệ thủ, để những này danh tiếng hiển hách trung phẩm hoàng cát cường giả cảm thấy rất khó chịu bọn họ chưa từng bị như vậy xem thường quá lần lượt từng bóng người bước chậm đi ra cựu thiên thập địa đều đang tiếng rung đáng sợ cực kỳ nhuệ khí bao phủ thiên cung phong không nói gì hóa thân làm một thanh cự kiếm kiếm phong gào thét quyển tích mây tản mang theo không cách nào ngăn cản đại thế chém về phía tần minh, phong không nói gì người chưa đến, từng sợi từng sợi kiếm phong liền còn như thực chất kiếm giống như đâm hướng về phía tần minh, cho dù là tầm thường hạ phẩm hoàng cũng sẽ bị này khủng bố kiếm phong xuyên thủng, xé rách, hú hổ là một hạ phẩm hoàng, có thể lần này phẩm hoàng một mực không hề ý sợ hãi, hơn nữa lộ ra một vẻ nụ cười, phảng phất chuyện này với hắn mà nói, chính là chuyện cầu cũng không được, đòn đánh này có thể không giết hắn, mọi người con mắt đều khẩn nhìn chằm chằm cái kia nhanh như chớp giật cử kiếm phá tan rồi hơ không vượt qua hoàn cảnh cực tốc hét giận dữ mà trước dù cho phía trước là khai thiên tích địa thì lưu lại tổ thạch, khả năng đều không chịu nổi này cự kiếm xung kích phong chi đạo thì lại kiếm chi đạo thì lại chiến đấu đạo tắc tam đại đạo tắc dung tụ với cự kiếm bên trong lấy đế kinh thôi thúc đế thuật tỏa ra không có lý do gì giết không chết một hạ phẩm hoàng có người toàn phương vị địa phân tích phong không nói gì lực công kích để không ít người gật gù xác thực trung phẩm hoàng đạo tắc vốn là mạnh hơn hạ phẩm hoàng Không nói đến phong không nói gì khống chế không ngừng nhất hệ đạo tắc, mà là nhiều hệ đạo tắc dung hợp. Chiêu kiếm này, có thể chém ra tần minh thân thể. Không chỉ có là chư hoàng như vậy lường trước, liền ngay cả nguyên kiếp, hỏa vô thương cũng như vậy nghĩ, bọn họ có ý thức địa lùi về sau mấy bước, không muốn bị kiếm phong lan đến, bọn họ tin tưởng, phong không nói gì công kích, đủ có thể giết chết tần minh. Chỉ có một người thần sắc bình tĩnh, đó là tề thiên thánh, hắn sớm nhất là không tin tần minh có thể chiến thắng tề thiên vương, có thể hiện tại hắn nhưng cho rằng ở đây mấy vị đỉnh cấp thiên tiêu mặc dù liên thủ cũng không thể giết chết tân minh loại này quan niệm chuyển biến để tề thiên thanh chính mình cũng kinh ngạc nhưng hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ chiến tân minh bước chân phong doang bước ra tay trái vung lên nhân hoàng quyền tay phải phóng thích thiên đế ấn hắn như là đem vạn cổ tới nay đế cùng hoàng sức mạnh đều nung nấu cùng kiêm lại có đáng sợ hỗn độn sức mạnh lan tràn ra chỉ thấy hắn quy mô lớn đánh giết về phía trước muốn cùng phong không nói gì triển khai kinh thế và trả mạnh Vâng ca, hư không phảng phất nổ tung, màng nhị của mọi người truyền đến làm người phát hội nổ vang, để linh hồn của bọn họ phảng phất đều run rẩy lại, hai vị võ hoàng công kích, có thể mạnh mẽ đến một bước này, thực sự cũng là không thể tưởng tượng nổi. Đáng sợ sóng gợn ở trời cùng đất trong không gian quyết tán, như đại đạo hoa văn, phong không nói gì hóa thân mà thành cự kiếm nhất đường càn quét về phía trước, thế không thể đỡ, nhưng tần minh nhưng lấy thiên đế ấn miễn cưỡng chặn lại rồi phong không nói gì kiếm uy, hai người rằng có ở trong hư không đại uy lan lụt thiên địa rít đảo cơ hội tốt hòa vô thương nguyên kiếp còn có cách hận kiều phảng phất rất có hiểu ngầm giống như đồng thời lấp loe mà ra muốn thừa dịp tần minh cùng phong không nói gì rằng có thời khắc triển khai đối với tần minh tuyệt sát đổi làm di vãng không có đỉnh cấp thiên kiêu sẽ làm chuyện như vậy có thể hiện tại chúng thiên kiêu đều sẽ tần minh coi là số một đại địch bọn họ không cho phép mạnh hơn bọn họ người tồn tại tần minh tại hạ phẩm hoàng liền có cỡ này sức chiến đấu nếu là hắn bước vào trung phẩm hoang đây, sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ càng lúc càng lớn, mãi đến tận chính bọn hắn đều không thể bù đắp chênh lệch này cái kia một ngày. đỉnh cấp thiên tiêu, có điều tiểu nhân hèn hạ, tân minh cười nhạo thành, so với lệ ma, những này đỉnh cấp võ hoàng có vẻ quá mức đê hèn, căn bản không xứng đánh đồng với nhau. hửm, tân minh giếng đạo, hắn thiên đế ấn bùng nổ ra cái thế thần lực, muốn đem phong không nói gì cự kiếm đẩy lui, nhưng phong không nói gì kiếm thế cũng khủng bố tuyệt luân. Chỉ có về phía trước, không có đường lui. Xem ra hắn chắc chắn phải chết. Trong lòng mọi người thở dài, Tần Minh tuy rằng chặn lại rồi phong không nói gì hóa thân trở thành cự kiếm, nhưng những này thiền kiêu nhân vật công kích, hắn, có thể đỡ được sao? Trung Quy vẫn là quá ngông cuồng. nếu là có lệ ma ở ngoài một vị khắc đỉnh cấp võ hoàng đồng ý giúp hắn, hắn đều không đến nỗi rơi vào như vậy hiểm cảnh. Lại có một người thở dài nói, đối với Tần Minh sức chiến đấu, chứ hoàng tự nhiên là tán thành, chỉ là... Hắn Quang ngâm cùng, ngoại trừ lệ ma dung cảm đứng ra đồng ý giúp đỡ ở ngoài, cái khác đỉnh cấp võ hoàng, đều là kẻ địch của hắn. Này, làm sao chiến? Thí dụ như trước mắt, chỉ cần có một vị đỉnh cấp thiên kiêu ra tay, thế hắn đỡ hỏa vô thương ba người tiến công, tần minh tính mạng đều có khả năng bảo vệ. Nhưng rất đáng tiếc, không có người như vậy xuất hiện. Như vậy, hắn còn có thể sống sao? Đây là một tình thế chắc chắn phải chết, không phải cửu tử nhất sinh, mà là thập tử vô sinh. Hôm nay thực sự là mở mang hiểu biết. Tần Minh khẽ mỉm cười, khí thế vẫn chưa nhân tình hình càng ngày càng nguy cấp mà yếu bớt. Ngược lại, trên người hắn thiên đế ý cảnh càng ngày càng mãnh liệt, sáng loáng như đế chủ dáng trận, hà sán lạn như thiên thần dáng thế, khiến lòng người sinh kính sợ. Xong rồi, ngay ở ba đại vũ hoàng sắp giết tới Tần Minh trước người một khắc đó, Tần Minh trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, rất nhẹ, ở tiếng vang kịch liệt bên trong thậm chí không cách nào phân biệt ra. Nhưng mọi người nhưng từ Tần Minh khẩu hình bên trong nghe ra hắn không khỏi run lên, thành. Chuyện gì, thành. Mọi người nghi hoặc kéo dài không tới một khắc, đáp án liền hiện ra mặt nước. Chỉ thấy tần minh trên người hiện lên một luồng thao thiên thần quang, hoàng đạo ai che ngập bầu trời giống như, đem thiên địa bốn cực mỗi một góc đều tràn ngập, thậm chí ở cực kỳ nơi xa xôi cũng có thể nhìn thấy, thiên khung bên trên rủ xuống bất hủ trùng sáng, dáng lâm ở tần minh trên người, hơi thở của hắn lại như vậy dâng trào mà thịnh liệt, lại đem ba đại vũ hoàng công kích đều đánh tan. Cùng Tần minh rằng có hồi lâu phong không nói gì đối với Tần minh biến hóa cảm thụ sâu nhất, nội tâm của hắn run lên bần bật, chỉ cảm thấy người trước mắt sức mạnh ở lấy gấp 10 lần, gấp trăm lần tốc độ tăng trưởng, một cổ năng đem thiên địa ép vỡ sức mạnh hướng về vọt tới, để chui này cự kiếm phong mang đều bị ché lấp. Ấm. Tần minh thiên đế ấn uy thế không thể đỡ, trực tiếp đem cự kiếm kia nổ đến nát tan, vô số mảnh vỡ tung bay với trong thiên địa, đến cuối cùng, hóa thành vô tận huyết khối, trong đó có một tia thần hồn đồng b Muốn đem thân thể gây dựng lại Nhưng thần minh ánh mắt cỡ nào nhạy cảm Một trưởng vô đánh mà xuống Cái kia sợi thần hồn bị chấn diệt Thần minh bước vào trung phẩm hoàng cảnh giới Phong không nói gì Thân thể cùng thần hồn đều bị xóa bỏ hắn phá cảnh Mọi người há to miệng, dị thường khiếp sợ Ở này vạn phần nguy cấp tình huống hắn di nhiên phá cảnh Hơn nữa tuyệt địa phản kích Chu diệt phong không nói gì quét cản chờ đông vương thánh tông người run lập cập Tựa hồ có hơi rét run. Bọn họ đang hoài nghi mình đầu góc có phải là có tật xấu hay không, tại sao tùy ý cách hận cửu đem hắn bài xích ra Đông Vương Thánh Tông. Nếu như Tần Minh vẫn là Đông Vương Thánh Tông người, như vậy, cuộc chiến hôm nay qua đi, Đông Vương Thánh Tông tên, tất nhiên cũng đem theo kim tên tên mà chấn động thiên hạ. Nhưng mà, bọn họ nhưng đối với Tần Minh rời đi thở ơ không động lòng, bọn họ đang nghĩ, trở lại Đông Vương Thánh Tông sau, nên làm gì đối với Tông Chủ giao cho. Bọn họ đã không hy vọng cách hận cửu đi hướng Tông Chủ giải thích cách hận cừu tham dự đối với Tần Minh vây quét, kết cục của hắn, tựa hồ đã không nói tự dụ. Phong không nói gì cùng Tề Thiên Vương, đều là ví dụ tốt nhất. Cách hận cừu vẻ mặt lấp lóe, Phong không nói gì chết xúc động hắn, nhưng hắn tâm tính lạnh lùng, từ không sợ chết, chỉ là nội tâm của hắn cũng sinh ra một chút hối hận, vì sao phải cùng người như vậy là địch. Tất cả những thứ này, bản đều không có cần thiết. Chỉ vì hắn ở Đông Vương Thánh Tông mấy cái thân cận người, đều không thích Tần Minh. Hắn mới sẽ biểu lộ địch ý có thể bây giờ nhìn lại, chuyện này thực sự quá ngu xuẩn. Bước vào trung phẩm Hoàng hậu Tần Minh khí chất lần thứ hai lột xác, dù cho ở một đám đỉnh cấp thiên kiêu bên trong, hắn cũng có vẻ cực kỳ chói mắt, nhưng kia cùng với đối địch thiên kiêu, phảng phất đều trở thành hắn tôn lên, mọi người vẫn quanh. Duy nhất cảm thấy vui mừng chính là lệ ma, nhưng hắn cũng là chân tâm mừng thầy cho Tần Minh. Khởi đầu hắn chỉ là không ưa phong không nói gì chờ người hành vi, có thể từ từ, hắn phát hiện Tần Minh cùng hắn tính tình hợp nhau là cái có thể kết giao người. Đến hiện tại, hắn đã đem Tần Minh coi như huynh đệ tốt, đồng thời kề vai chiến đấu quá người, cảm tình sâu nhất. Các ngươi không nghĩ tới, ta một chút ra vào lúc này phá cảnh đi. Tần Minh cười nhạt, làm cho mấy vị đỉnh cấp thiên kiêu vẻ mặt cứng ngắc. Hiển nhiên, bọn họ từ không ngờ tới quá cục diện này xuất hiện. Tần Minh tại hạ phẩm hoàng cảnh giới liền có thể đối đầu bọn họ. Như vậy, hắn bước vào trung phẩm hoàng hậu, ai có thể cùng tranh tài. Có bản lĩnh ngươi liền đem đều giết. Đến thời điểm. Thanh vân cảnh, còn có ngươi đất dùng thần sao? Hoa vô thương miệng phun lạnh lẽo thanh âm, khiến cho chư hoàng mục quang lóe lên, nếu như Tần Minh đem những này đỉnh cấp Vũ Hoàng đô giết, các cấp đại đế thế lực đều sẽ nổi điên. Đây chính là có hy vọng trở thành đời tiếp theo đại đế thiên kiêu võ hoàng, đối với các cấp đại đế thế lực tới nói đều vô cùng trọng yếu. Các ngươi vây công muốn giết ta, nhưng không cho ta giết các ngươi." Tần Minh sắc mặt trầm trọng, xem ra các ngươi cũng xác thực không cái gì bản lĩnh thật sự bằng không làm sao đến mức đem vị trí thế lực mang ra đến. Ngược lại có bản lĩnh ngươi liền giết, nhìn ai sẽ bị chết khá là thảm. Nguyên kiếp tâm thanh cũng vô cùng lạnh lùng, thân là đế cấp thế lực thiên tiêu, chưa từng sợ. Dù cho chết rồi, hán tông môn cũng tất nhiên sẽ báo thủ cho hán. Ngược lại ta chết ngày ấy, các ngươi không nhìn thấy. Tân minh thủ trưởng sẽ qua, thiên đế ấn chấn áp thương vũ, uy lực hơn xa lúc trước, làm cái kia thiên đế ấn ép xuống thời gian, nguyên kiếp biến thành cho bụi. Chúng lòng người lại là phù phù nhảy một cái, lại một vị đỉnh cấp thiên tiêu, ngã xuống. Thiên tiêu nơi trôn xương A. Có người than nhẹ. Nào có có đây, đều là cho bụi mà thôi. Muốn sinh ra một vị đỉnh cấp võ hoàng biết bao khó khăn, nhưng ở vách đá này trước, nhưng liên tiếp có người ngã xuống. Nhưng vào lúc này, hư không một trận run rẩy, lại có một luồng mạnh mẽ đến cực điểm hư không sát phạt sức mạnh giáng lâm ở tần minh trên người, không có dấu hiệu nào, phải đem xóa bỏ. Trưng 717, thiên tiêu nơi trôn xương. Tần Minh, bước vào trung phẩm hoàng cảnh giới, bây giờ, tám diện trước vách đá chư thiên kiêu, lại có gì người là đối thủ của hắn. Nhưng mà, giờ khắc này, một luồng hư không sát phạt lực lượng giáng lâm, muốn đoạt lấy Tần Minh tính mạng. Là người phương nào ra tay, tựa hồ đã không cần suy đoán. Hư không thể ra, thể thiên thánh. Trước thể thiên thánh vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp ra tay với Tần Minh, cho đến giờ phút này, Tần Minh chu vi không có thiên kiêu ngăn cản, hắn có thể yên tâm ra tay, đem xóa bỏ. Nhưng Thiên chốt là, hắn có thể thương tổn được Tần Minh sao? Tần Minh vốn không hề để ý, tùy ý cái kia Cổ Hư không sát phạt sức mạnh giáng lâm, Đông Vương Thánh tông người đồng khổng nhất trận co rút lại, Tần Minh sức mạnh thân thể cũng tăng lên, so với hạ phẩm hoàng cảnh giới thì càng mạnh hơn. Cái kia Cổ Hư không sát phạt sức mạnh cực kỳ sắc bén, nhưng rơi vào Tần Minh trên người, nhưng phảng phất thạch trầm đại hải giống như, liền gợn sóng đều chưa từng nổi lên. Chỉ thấy Tần Minh xoay người, đột nhiên giết ra một quyền, hư không cũng phải nát nước ra đến. Cái kia muốn thương đạo pháp của hắn đều vỡ diện, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh đánh về phía Tề Thiên Thánh, càng để vị này đỉnh cấp thiên kêu điên cuồng lùi về sau. Khắc khắc, Tề Thiên Thánh trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, đổi làm chủ vương thánh tông người liền sẽ không muốn đánh lén, bởi vì Tần Minh thân thể phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, căn bản không phải đánh lén có thể thương tổn được. Đúng. Tần Minh một bước bước ra, ngang qua hư không, chớp mắt giáng lâm Tề Thiên Thánh trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vị này thiên kêu nhân vật, Tề gia song thiên. Hôm nay đem sụp đổ. Tề Thiên Thánh mắt tỏa lãnh điện, làm Tần Minh đến chớp mắt liền làm ra ứng đối, khủng bố lôi đỉnh cự quyền hướng phía trước nổ ra, đây là trung phẩm hoàng cấp độ lôi đỉnh đạo tác, cường bạo cực kỳ. Nhưng Tần Minh đáp lại Tề Thiên Thánh, vừa vặn cũng là trung phẩm hoàng cấp độ lôi đỉnh đạo tác, hai cỗ cái thế lôi đỉnh quyền uy chạm va vào nhau, gây nên kinh thiên dung chuyển, mọi người đều dồn dập lùi về sau, Phảng Phất không chịu nổi hai người sức mạnh dư âm. Tề Thiên Thánh giữa thế sau lui ra trăm triệu xa, lạnh lùng nhìn về Tần Minh. Ta tề gia thiên, ngươi còn không cách nào lay động. Thật sao? Thần Minh cười lạnh một tiếng, vậy ngươi có dám phụ cận đánh một trận? Vừa mới mới vừa bước vào trung phẩm hoàng cảnh giới mà thôi, liền ngông cuồng như thế, ngươi thật sự cho rằng này to lớn thanh vân cảnh không người nào có thể ngăn được ngươi sao? Tề thiên thánh âm thanh để không ít thiên kiêu run lên trong lòng, thanh vân cảnh nội, còn có so với Tề thiên thánh chờ người càng lợi hại thiên kiêu sao? Coi như có, vậy cũng không phải ngươi. Thần Minh bước chân tầng tầng đạp xuống, đại địa đều đang lan l một luồng cuồng loạn kiếm ý càn quét hư không đang đến gần Tề Thiên Thánh thì hóa thành vô biên ánh kiếm càn quét tiêu diệt mà xuống ta phải đi người ngăn được sao Tề Thiên Thánh quát lạnh một tiếng chợt chỉ thấy Tề Thiên Thánh trước mặt càng dường như có tầng tầng hư không chồng chất lên nhau hình thành kiên cố cực kỳ phòng ngự ánh kiếm kia quét rơi xuống nhưng không cách nào đem trùng điệp sau khi hư không chẳng nát lôi kéo cái này khé hở Tề Thiên Thánh thân ảnh lóe lên càng trực tiếp tiến vào trong hư không không cách nào nhìn thấy Tề Thiên Thánh chạy mọi người choáng váng, đây chính là tề gia song thiên, hơn nữa là trung phẩm hoàng cường giả, nhưng ở đối diện tần minh công kích thì tề thiên thánh dĩ nhiên chạy trốn, có điều trước mắt cũng chỉ có đem hư không sức mạnh tu hành đến mức tận cùng tề thiên thánh mới có thể đào tẩu chứ, cái khác đỉnh cấp thiên kiêu, có thể đều còn ở chỗ này, các ngươi hối hận không? tần minh nhìn còn lại mấy vị thiên kiêu, lạnh lùng phun ra nhất đạo tiếng nói đến, có gì có thể hối? trinh mặc trên người kiếm ý thao thiên. Sau lưng trầm phù 108,000 kiếm, giống như là muốn chấn phục thiên địa. Một cùng ra tay, hoặc có một chút hy vọng sống. Hoàng thiên rơi giống to, hoàng đạo ai tịch thiên quyền địa, hỏa vô thương, cách hận cửu cũng đồng loạt đánh giết mà ra. Từng luồng từng luồng sức mạnh kinh khủng hướng về tần minh hét giận dữ mà đi, để mọi người hái hùng khiết vía Như vậy mãnh liệt thế tiến công, dù cho là thượng phẩm hoàng cũng khó có thể chịu được a Tần minh cười nhạt, bước chân bình tĩnh bước ra, cả người bộ lông đều đang lóe lên thần quang Thiên Đế khấp ở tay, đánh mạnh về phía trước. Một luồng tuyệt thế Thiên Đế bay dáng lâm xuống, chư thiên phàm phất đều phải bị bao phủ, hủy diệt. Vô Anh Ca, Vô Ca, mọi người đã ký không thanh hư không trung phát sinh bao nhiêu lần nổ tung, thậm chí có chút xem không thanh hư không chiến đấu tình huống, chỉ biết là tần mình quá mức hung hăng, miễn cưỡng đem hỏa vô thương chấn áp ép chết. Hoàng thiên giới bốn phía hiện lên hơn trăm tôn nhân hoàng pho tượng, đây là hoàng cực thánh tông cái thế thần thông, những này pho tượng tất cả đều chất chứa thượng cổ nhân hoàng sức mạnh. Làm hoàng thiên ngoạm ăn tụng pháp chú thì, những này nhân hoàng pho tượng đều đều tràn ngập một luồng khủng bố hoàng đạo uy thế, khí thôn bắt hoàng, ngang dọc cổ kim. Trấn áp, hoàng thiên rơi hướng phía trước chỉ tay, trong khoảnh khắc, những nhân hoàng đó pho tượng đều đều hội tụ đáng sợ sát phạt kiếp quang, hướng về tần minh điên cuồng đập ra, cái kia mỗi một vị pho tượng phảng phất đều phục sinh giống như, nắm giữ một kia khi còn sống bất diệt ý chí. Trong thiên địa tiếng nổ vang không dứt, khiến người ta màng thai phảng phất đều phải bị đánh nứt. Cái kia vô tận sát phạt sức mạnh như cơn lốc giống như đánh về phía tần minh, tự phải đem hắn nhân chìm. Cùng lúc đó, cách hận cửu cũng bắt đầu triển khai đế đạo cấm thuật, chính là cực kỳ đáng sợ huyết chi trù ấn. Hắn quanh thân lòng lánh vô tận huyết tự, như là do vô số đại đế tiên huyết khắc thành, đâm máu, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Đây là Đông Vương Thánh Tông cấm thuật A. Lấy thân là tế, triệu hoán cổ đế huyết dịch, thu được sức mạnh vô thượng, nhưng cũng phải trả giá khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Đông Vương Thánh Tông mọi người vẻ mặt lấp lóe, đều cảm nhận được đến từ cách hận kiều điên cuồng tâm ý. Loại này cấm thuật, giết địch mười ngàn, tự tổn tăng ngàn. Cái kia huyết tự càng ngày càng tươi đẹp, như từng viên một trái tim nhảy lên kịch liệt, như một phần cổ kinh sống văn. Cách hận kiều không ngừng xúc động cổ đế huyết dịch sức mạnh, hơi thở của hắn gió lốc mà lên, nhưng rất nhanh, nguồn sức mạnh này liền vượt qua hắn có thể chịu đựng cực hạn. Hơn nữa, hắn không cách nào khống chế, cần trả giá thật lớn mới có thể khống chế nguồn sức mạnh này sao? Cách hận cừu tự lẩm bẩm, trong mắt đầy dây hung lệ vẻ, chỉ thấy trên mặt của hắn nẽ qua một vệ dứt khoát kiên quyết tâm ý, thủ trưởng vung lên, càng chém xuống chính mình một cánh tay. Thật tác độc. Mọi người lúc này mới phát hiện, cách hận cừu càng là như vậy tàn nhẫn nhân vật, không chỉ có là đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn. Có thể chém xuống chính mình một cánh tay làm hiến tế đánh đổi, này cách hận cừu tuyệt đối là cái khó dây vào người. Một cánh tay bị đoạn, cách hận cừu không chỉ có không có lộ ra đau đớn vẻ trái lại vung lên một vệ giữ tận nụ cười thời khắc này hắn như yêu tự ma làm cho người ta cực kỳ tà dị cảm giác phản đông vương thánh tông giả chết cách hận cừu trong miệng vang lên nhất đạo khàn khàn mà lạnh trầm âm thanh bước chân của hắn điên cuồng đạp động mà ra cái kia màu máu chữ cổ ở trong hư không giết đạo giết hướng về tân minh chỉ bằng những chữ cổ này cũng muốn giết ta sao tân minh nhạt cười một tiếng thủ trưởng la lộn thiên mã kinh hãi, quỷ thần đều kinh nhân hoàng quyền đè ép bên ngông cổ kim Quét ngang mà qua, những chữ cổ này liên tiếp nổ tung trong miệng hắn phun ra thí thiên chi kiếm, lưu chuyển thiên đạo ánh sáng, như tuân theo trời cao ý chí hình phạt chi kiếm, phá tan nhân hoàng sát phạt sức mạnh, chấn động tương vũ. Hoàng thiên giới cùng cách hận cựu cấm thuật có thể nói trung phẩm hoàng cảnh giới đỉnh cấp sức mạnh, nhưng mà ở đối diện tần minh thì lại như vậy trắng xám vô lực. Mới vừa vào trung phẩm hoàng cảnh giới liền nắm giữ thượng phẩm hoàng sức chiến đấu a. Mọi người thán phục, nay tần minh sức chiến đấu thực sự là kinh thế hải thủ các ngươi làm sao là ta đối thủ? Tần Minh vẻ mặt lạnh lẽo, bước chân một bước, phản phất có thể chấn áp cửu thiên thập địa, lấy quyền cùng kiếm mở đường, mặc cho những kia sát phạt sức mạnh cùng màu máu chữa cổ đánh tới, hắn đều không sợ, hung hăng phá tan. với ảnh, với nương theo Tần Minh bước chân đạp động, hoàng thiên dưới bốn phía hơn trăm tôn nhân hoàng phò tượng đều tùy theo nổ nát, một luồng lực phản xâm nhập hoàng thiên hạ thể bên trong, đem hắn ngũ tạng lục phủ dường như đều muốn xé nát đến, đau đớn khó nhịn. Thổ huyết không thôi. Mặt khác, cách hận kiểu trạng thái cũng không dễ chịu, hắn mượn tới cổ đế huyết dịch sức mạnh, nhưng tựa hồ không cách nào chấn áp tần minh. Tần minh trong cơ thể, có một luồng tăng thêm sự kinh khủng huyết mạch sức mạnh, giống như thần linh, lại tự thiên đế, khiến cho những kêu màu máu chữ cổ đều ở run lẩy bẩy. sau đó nứt toát. Này đều là mệnh. Cách hận kiểu tự nói, cười khổ một tiếng, đem chính mình cũng hòa vào những kêu màu máu chữ cổ bên trong, cùng với cùng vỡ diệt. Cách hận cửu, ngã xuống chúng lòng người không được nhảy lên. Lúc trước, rất nhiều thiên kiêu cộng đồng vây quét tần minh, thanh thế cỡ nào hùng vĩ, nhưng giờ khác này, nhưng chỉ còn dư lại hoàng thiên lần dưới. Sau trận chiến này, hắn chắc chắn danh dương thanh vân cảnh. Một đám thiên kiêu thắng phục ở tiểu thế giới này bên trong, có thể vượt qua tần minh, e sợ không có mấy người. hoặc là nói, căn bản không có ai. chỉ còn dư lại người. Tần minh nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hoàng thiên dưới, khoe miệng phát hỏa lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Nhưng Hoàng thiên giới giờ khắc này đã vô cùng thản nhiên, mỉm cười nhìn về phía tần minh, giết ta đi. Bốn chữ này, ngữ khí hờ hững, như là xem hết thế gian huyên náo bụi trần, cùng lúc trước mời tần minh hoàng cực thánh tông thì kiệt ngạo hoàn toàn không giống. Khi đó hắn, cỡ nào hăng hái, nhưng trong nháy mắt, nhưng dường như đang mơ, rơi vào cực thấp kém địa vị. Người tự sát đi. Tần minh nhưng không hề động thủ, mà là đem để Hoàng thiên giới tự sát. Hoàng thiên giới trong con ngươi né qua cuối cùng nhất đạo nhuệ mang thân là hoàng cực thánh tông đỉnh cấp thiên tiêu quát tháo thanh vân bây giờ muốn lưu lạc tới tự sát mức độ sao hy vọng ngươi có thể trở thành là chúa tể của vùng thế giới này vậy ta cũng coi như chết có ý nghĩa hoàng thiên giới cười to quan sát minh ngông sơn hà cái gọi là người sắp chết nói cũng thiện, hoàng thiên giới biết rõ chính mình hẳn phải chết đơn giản chúc phúc tần minh nếu tần minh tương lai trở thành vô thượng đế giả hắn chết ở người như vậy trong tay cũng không tính oan uổng một tia sáng trắng long lánh mà qua Cái kia tẳng ở tám diện trước vách đá ngang dọc bể nghệ hoàng uy triệt để tiêu tan, khiến người ta thổn thức. Dù cho tẳng phong thái lang vân thì lại làm sao, quay đầu lại vẫn có càng xuất sắc người xuất hiện, độc lĩnh phong tao. Sư Minh Hoàng cực Thánh Tông người đều bi ai không đớt, bọn họ nhìn về phía tần Minh mục quang hết sức phức tạp, có căm hận, nhưng càng nhiều chính là e ngại cùng kiên kỵ, liền hoàng thiên giới đều không phải là đối thủ của tần Minh, bọn họ cũng không thể giết đến tần Minh. Không chỉ có là hoàng cực Thánh Tông, còn có đế hỏa giáo. Hôn nguyên phái nhóm thế lực võ hoàng, bọn họ đều rồn rập đứng dậy rời đi nơi đây, thiên kiêu sự tranh lệnh, không phải nhân số nhiều liền có thể bù đắp lại, bọn họ ở lại chỗ này cũng không làm nên chuyện gì. Cũng đi thôi. Rất nhiều thế lực người đều chuẩn bị rời đi, nhưng bọn họ lại phát hiện, tần minh, lại một lần nữa ngồi xếp bằng ở tám diện trước vách đá, không biết ý muốn như thế nào. Chương 718, lấy đi. Chư thiên kiêu đều chuẩn bị rời đi tám diện vách đá, nhưng nhưng vào lúc này, tần minh nhưng khoanh chân ngồi xuống để tất cả mọi người sinh ra không rõ tâm ý. Nếu ở mấy ngày trước, Tần Minh cử động nhất định sẽ gây nên người khác cười nhạo, vách đá huyền bí đã bị phá giải, chư đỉnh cấp thiên kiêu đều ôm nỗi hận, tiếp tục tìm hiểu vách đá thì có ích lợi gì nơi? Có thể trước mắt này tìm hiểu người nhưng là Tần Minh, tiêu diệt rất nhiều đỉnh cấp thiên kiêu võ hoàng tồn tại. Hắn cử động sẽ là không có ý nghĩa sao? Bởi vậy, không ít chuẩn bị rời đi Vũ Hoàng đô lưu lại, đứng bình tĩnh ở một bên, muốn xem Tần Minh đến cùng đang làm gì. Sau một ngày, trên vách đá ánh sáng chứa đựng, bóng ánh mà chói mắt, cái kia lộn xộn hoa văn như là thức tỉnh cổ đại trí tôn, tỏa ra một luồng thần bí mà kiểu viễn khí tức. Trên vách đá hoa văn sống lại, mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ nói khống chế thanh vân cửu trạng cũng không phải là điểm cuối? Đáng tiếc, những thiên kiêu đó môn đều đã thành cho, không cách nào tận mắt mục đích tiếp theo tất cả. Có người thở dài, nơi đây mai táng quá nhiều đỉnh cấp võ hoàng, ngoại trừ tề thiên thánh ở ngoài không một người chạy trốn. Lệ Ma đứng ở một bên, cảm thụ từ trên người Tần Minh truyền đến khí tức, nội tâm âm thầm ngạc nhiên. luồng hơi thở này cực kỳ thịnh liệt, như một vị Thái Dương lò lửa, tỏa ra cực kỳ hừng hực khí tức, để ép thương không cùng đại địa. Cái tên này đến cùng nộ xảy ra điều gì? Lệ Ma tâm kinh. Lại qua một ngày, trên vách đá lộn xộn hoa văn càng đều liên kết làm một thể, chấm dãi những kia vách đá bắt đầu di di chuyển, để mọi người chố mắt ngoạm mồm. Vách đá này dĩ nhiên năng động. Quá khó mà tin nổi, cái tên này đến cùng phải làm gì. Sa Sa chứ hoàng đô không rõ vì sao, cái kia vách đá di động đến mức rất chậm, nhưng xác thực là đang di động. Đến cuối cùng, cái kia vách đá càng dựa theo một loại kỳ dị trình tự sắp xếp lên, trên vách đá hoa văn điên cuồng lóng lánh, liền đến một chỗ, hình thành một bóng người đường viền. Vách đá này trên người, là thanh vân thần đế sao. Mọi người chính đang ngạc nhiên nghi ngờ, trên vách đá cái kia đường viền dĩ nhiên bùng nổ ra khủng bố đế khí. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi lại, xem ra người này nhất định là thanh vân thần đế, vàng không yên có cường thịnh như vậy đế bi. Nguyên lai, like, tám diện trên vách đá chân chính khắc họa, là thanh vân thần đế. Nhưng thanh vân thần đế vì che giấu hai mắt người, đem thân thể của chính mình hoa văn hóa giải ra, nhưng chất chứa thần thông. Hắn là làm sao phát hiện cái này huyền bí. Có người thang phục, đổi làm bọn họ, đứng trước vách đá một đời một kiếp cũng chưa chắc có thể phát giác ra cái này huyền bí. Tiểu tử này. Lệ ma nở nụ cười. Hắn khoảng cách tần minh rất gần, cái kia cổn cổn đế khi đang đến gần hắn thì vẫn chưa sản sinh mâu thuẫn, mà là chậm rãi chạy vào trong cơ thể hắn, nện vững chắc hắn căn cơ. Đây là thanh vân thần đế đang vì hậu nhân xưng đế lót đường A. Lệ ma nhãn mâu sáng ngời, ngắm nhìn bốn phía, may là không có cái khác võ hoàng phát hiện cái này huyền bí, không phải vậy tần minh chu vi vị trí e sợ muốn xé rách đầu. Tần minh thu nạp đế khí tự nhiên là nhiều nhất, nhưng hắn tựa hồ như thế vẫn còn chưa đủ, còn có càng to lớn hơn dạ tâm. sau một ngày. Đế khí tận, nhưng bóng người kia vẫn mang theo cái thế phong thái, ánh sáng vạn trượng, soi sáng tây bắc nơi. Đế khí đã hết, hắn còn không đi sao. Lệ ma không rõ, hắn lần thứ nhất đối với ngộ tính của chính mình sản sinh nghi vấn, lấy thiên phú của hắn, dĩ nhiên nhìn không thấu tần mình muốn làm cái gì, càng không nhìn ra bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nay ở di vãng, vẫn là chưa bao giờ đã xảy ra sự tình. Có thể bị coi là đỉnh cấp võ hoàng, nắm giữ đại đế chi tư, thiên phú chắc chắn sẽ không yếu độ tính càng là mạnh đến nỗi đáng sợ. ầm, một luồng mênh ngông hào quang lóng ánh từ trên vách đá bạo phát, khủng bố tuyệt luân, qua lại đến lệ mà không mở mắt nổi. Chư hoàng con ngươi cũng bị một mảnh bạch quang che lấp, chỉ có số ít tu hành đồng thuật thiên kiêu miễn cưỡng có thể mở to mắt thấy phát sinh cái gì. Trước mặt mọi người hoàng mở mắt ra trước mắt, không chỉ có là bóng người kia không gặp, liền ngay cả tám diện vách đá cũng không thấy. Vách đá đi chỗ nào? Có vó hoàng kinh thanh dứt rào. Bóng người kia đường viền đi chỗ nào? Mọi người nghi ngờ không thôi, muốn ở bốn phía siêu tầm, lệ ma cũng ở lục soát, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cái kia tám diện vách đá thật giống như biến mất không còn tăm hơi, không chỗ có thể tìm ra. Thanh vân thần đế hoa văn đường viện, tiến vào trong thân thể của hắn. Rốt cục, có thiên kêu run run dày dày địa nói ra lúc trước nhìn thấy tất cả, hắn mưu thuật tuy rằng không sánh được tề thiên vương hư không chi mâu, nhưng cũng phi thường lợi hại, có thể không nhìn cường quang. Nhưng dù vậy, hắn cũng ở vào sâu sắc trong khiếp sợ. Cho tới giờ khắc này mới bình phục lại Cái kia vách đá đây Mọi người tiếp theo hỏi Bị hắn lấy đi Nghe tới câu trả lời này sau Tất cả mọi người choáng váng Thanh vân thần đế lưu lại sát hoạch trư thiên kêu di tích Khắc họa thần đế đường viền vách đá Liền như vậy bị người lấy đi Bọn họ thực sự không biết nên dùng thế nào từ để hình dung trước mắt tâm thái Bọn họ pháp khi ở trong tiểu thế giới đều bị hạn chế Sẽ bị áp chế cảnh giới cùng ý lực Nhưng tám diện vách đá nhưng là tiểu thế giới vốn có đồ vật nếu như tần minh có thể đem không chế cũng sử dụng ở bên trong thế giới nhỏ này đem không hề ngăn chứ. thanh vân thần đế hoa văn tiến vào bên trong cơ thể ngươi có biến hóa gì đó lệ ma thấy tần minh mỉm cười chậm lên mở miệng hỏi một tia thiên thần đế hồn vào thể muốn ta thành tựu bất thế bá nghiệp tần minh hờ hững phun ra nhất đạo bá đạo thanh âm lệnh lệ ma hít sâu một hơi thành tựu bất thế bá nghiệp này không phải bọn họ những này ma tu tha thiết ước mơ sao tiểu thế giới này di tích nên đều lục tục xuất hiện chứ Tần Minh nhìn phía lệ ma, cái kia hoa văn tiến vào thân thể hắn sau, hắn phản phất liền đối với tiểu thế giới này có một loại không tên cảm ứng. Thanh vân thần đế, cũng không chỉ lưu lại tám diện vách đá cho hậu nhân, còn có rất nhiều kỳ diệu nơi, chờ đợi hậu nhân đi đào móc. Đương nhiên, tần Minh không có như vậy lòng tham, muốn đem thanh vân thần đế lưu lại hết thảy đều phải đến. Hắn cần tìm được trước hàn thần, sau đó, lại đi thần đế lưu lại trận văn. Hừm, ta nghe bọn họ nghị luận nói, tây nam nơi. Xuất hiện một mảnh đạo tắc chi hồ, bên trong tảng ngũ hành đạo tắc, như có lĩnh ngộ ngũ hành đạo tắc võ hoàng ở trong đó tu hành, phá cảnh độ khả thi rất lớn. Lệ ma để Tần Minh trong mắt hiện lên một vệt nơi sắc, quả nhiên là rất kỳ diệu địa phương, hàn thần am hiểu trong ngũ hành đạo tắc, rất có thể sẽ đi tới nơi đó rèn luyện. Cái kia cản qua xem một chút đi. Tần Minh cười nói, lệ ma gật gù lập tức lệ ma nhìn về phía thiên ma đảo mấy vị ma tu, ta cùng Kim Huynh đệ đi Tây Nam nơi nhìn, các ngươi có thể cùng đi cũng có thể trùng quanh rèn luyện. Những ma hoàng đó nhân vật dồn dập gật đầu, Tần Minh cùng Lệ Ma cởi bay lên không, hướng về tây nam nơi lấp loé mà đi. Trên đường, Tần Minh quay về Lệ Ma đạo, ta có một chuyện muốn hướng về Lệ huynh nói rõ, mong rằng Lệ huynh chớ trách. Có lời gì ngươi cứ việc nói chính là. Ngươi huynh đệ ta trong lúc đó có cái gì có trách hay không? Lệ Ma thoải mái nói rằng, là như vậy, kỳ thực tại hạ cũng không họ Kim, càng không gọi Kim tên. Ta bản danh Tần Minh, còn có một huynh đệ gọi Hàn Thận cũng tới tiểu thế giới. Thần Minh Nêm thai nói rằng, lệ ma thần sắc lấp lóe lại, ngươi dùng chính là dùng tên giả. cái kia Đông Vương Thánh Tông biết không? Thần Minh cười lắc lắc đầu, lập tức đem trước phát sinh các loại đều nói cho lệ ma. dù sao lệ ma tảng cùng hắn kề vai chiến đấu, trải qua nguy cơ sống còn, không có cái gì tốt giấu hắn. nghe xong Thần Minh giảng giải, lệ ma hiển nhiên phi thường giận mình, chúng hoàng đều suy đoán ngươi đến từ ngoại cảnh thần đế cấp thế lực, không nghĩ tới ngươi đến từ mảnh vỡ thế giới. Ta trước còn có chút xem thường mảnh vỡ thế giới, cho rằng nơi đó ra không là cái gì nhân tài. Bây giờ nhìn lại, ta thực sự là mười phần sai, mục quàng quá mức hẹp hòi. Nhân duyên tế hội bên dưới có thu hoạch thôi. Thần Minh hơi mỉm cười nói. Hai người một đường hướng về Tây Nam nơi mà đi, muốn tìm phóng cái kia ngũ hành đạo Tắc Chi Hồ. Hồn nhiên không biết, Thanh Vân Cung ở ngoài, lại xuất hiện rất nhiều võ hoàng, đều ở thượng phẩm hoàng cảnh giới. Trong này, liền bao quát Đông Vương Thánh Tông cùng đế hỏa giáo nhóm thế lực thượng phẩm giả. Thỉnh cầu ba vị mở ra cửa cung. Có đại đế nhân vật quay về kim đồng đại đế ba người nói rằng. Kim đồng đại đế liếc mắt nhìn bất tử đại đế, ánh mắt cực lạnh, nhưng vẫn không có từ chối, mở ra cửa cung, thả những kia thượng phẩm hoàng đi vào. Những này thượng phẩm hoàng cũng không có tuổi tác hạn chế, có khá là tuổi trẻ thượng phẩm hoàng, cũng có tuổi khá lớn thượng phẩm hoàng. Có chính là vì rèn luyện bản thân, có nhưng là vì lại bắt một cái, mục đích gì không giống nhau. Nhưng không nghi ngờ chút nào chính là... Những người này đều có chính mình độc đáo thủ đoạn, bằng không cũng không dám thiện vào thanh vân cung. Trong này hung hiểm vạn phần, hơi một tí liền có thể ngã xuống. Thiên khung giết gạo, lần lượt từng bóng người điên cuồng lấp lóe mà vào, kim đồng đại đế mặt tâm trầm, nhìn phía bất tử đại đế, chết ở bên trong càng nhiều người, ngươi liền càng hài lòng không. Bất tử đại đế cười nhạt, sự sống chết của bọn họ, cùng ta không có quan hệ. Ta nói rồi, ta chỉ là hy vọng hết thảy đều dựa theo thanh vân thần đế lưu lại dặn đến tiến hành mà thôi. Kim Đồng Đại Đế lạnh rên một tiếng, sau đó nhắm mắt, không có tiếp tục cùng Bất Tử Đại Đế phí lời. Tiểu thế giới Tây Bắc nơi, còn có một chút võ hoàng không có rời đi, lưu lại muốn nhìn một chút có hay không vận mệnh của hắn. Lúc này, hư không một cơn chấn động, mấy bóng người bước chậm mà tới, đều mang theo thao thiên cường thịnh khí tức, đạp bước thời gian hư không đều ở ầm ầm vận động, lay động đất trời. Thượng phẩm hoàng khí tức. Lưu lại mấy vị võ hoàng vẻ mặt run rẩy, không phải chỉ cho phép 500 tuổi trở xuống võ hoàng tiến vào sao? Khi nào có thêm nhiều như vậy Thượng Phẩm Hoàng? Nơi này không phải có tám diện vách đá sao? Có hoàng giả trường bảo tung bay, quay về những người kia hỏi. Đều bị một người tên là Kim Tên người lấy đi. Lấy đi. Các đại Thượng Phẩm Hoàng sắc mặt lấp lẻ, thanh vân thần đế lưu lại vách đá, lại bị người lấy đi. Cái này Kim Tên là là ai cơ chứ? Nghe được câu hỏi, những kêu lưu lại Vũ Hoàng Đô đem chuyện đã xảy ra cáo ve sầu ở tràng Thượng Phẩm Hoàng. Cái gì? Hắn giết Tề Thiên Vương một vị võ hoàng giống to, tóc dài tung bay, hắn là Tề gia thượng phẩm hoàng, vốn tưởng rằng tiến vào tiểu thế giới có thể nghe được đến từ Tề gia song thiên tin tức tốt, kết quả, nhưng được báo cho, Tề Thiên Vương ngã xuống, Tề Thiên Thánh bại trốn, chuyện này quả thật là Tề gia vô cùng nục nhã. Không chỉ có là Tề gia, ngay hôm đó, rất nhiều thế lực thượng phẩm hoàng đô biết những kia đỉnh cấp thiên kiêu tin qua đời, trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu thế giới, xung quanh đều có người ở siêu tầm kim tên tam tích. Chương 719, không được đến gần. Thanh vân thần đế tiểu thế giới trở nên càng náo nhiệt hơn lên, vô số thượng phẩm hoàng cường giả đến, tương tự cũng làm cho tòa này tiểu thế giới nguy cơ cùng mâu thuẫn đều tăng lên rất nhiều. Đế hòa giáo, hoàng cực thánh tông chờ mấy tòa đế cấp thế lực đối với tần minh địch ý có thể là phi thường thâm, hận không thể đem tần minh lột ra rút gân, trong bọn họ đỉnh cấp thiên tiêu đều chết ở tần minh trong tay. Mà vào giờ phút này, tần minh nhưng là đi tới tiểu thế giới tây nam nơi, nơi này có một mảnh đạo tắc chi hồ, nương tụ ngũ hành đạo tắc sức mạnh. Nếu là am hiểu ngũ hành sức mạnh cường giả ở trong đó tu hành, đem có thể thu được thu hoạch lớn. Nhưng, cũng không phải là hết thảy thiên kiêu đều nhưng đồng thời tiến vào trong hồ tu hành, muốn đi vào ngũ hành hồ, cần dựa vào thực lực. Toàn bộ ngũ hành hồ bị chia làm 18 khối, mỗi một khối chỉ có thể cho phép một vị thiên kiêu tu hành, mà mỗi một vị thiên kiêu cũng chỉ có thể tu hành tam thiên. Tân Minh cùng lệ ma dò nghe ngũ hành hồ tình huống, vùng không gian này thiên kiêu biết bao, so với Tây Bắc nơi trước vách đá thiên kiêu nhân vật càng nhiều. Dù sao ở trước vách đá chỉ có không tới 10 vị đỉnh cấp võ hoàng mà thôi, toàn bộ thanh vân cảnh, nhưng là có 81 tòa đế cấp thế lực. Chỉ tiếc ta cũng không am hiểu ngũ hành đạo tắc. Tần Minh nhìn cái kia sóng nước lấp loáng, ảo rượu buộc phát mặt hồ, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Ngươi nhưng là 10 kiếp thân thể, lĩnh ngộ 10 hệ đạo tắc, càng không có kim một thủy hòa thổ. Lệ Ma nghe vậy hơi kinh ngạc, thuộc tính ngũ hành dễ dàng nhất càng ngộ, rất nhiều thiền kiêu trước hết lĩnh ngộ chính là thuộc tính ngũ hành, nhưng Tần Minh nhưng như vậy kỳ quái rõ ràng khống chế nhiều như vậy hệ đạo tác nhưng vừa vặn đem ngũ hành bài trừ ở bên ngoài cũng thực sự là đúng dịp tân minh ngắm nhìn bốn phía vẫn chưa phát hiện hàn thần tung tích cũng không có vội vã hay là hàn thần ở tại hắn di tích cũng có thể ước chừng một nén nhang thời gian trôi qua mặt hồ hiện ra nổi sóng một bóng người phá tan mặt hồ mà ra kết thúc tu hành lưu ra một không vị trong phút chốc rất nhiều thiên tiêu vũ hoàng đô nhìn chằm chằm cái này không vị rồn rập phóng thích khí tức cuồng bạo hướng về cái kia không vị gào thét mà đi Ta hộ pháp cho người đi. Tần Minh nhìn về phía lệ ma, lệ ma sau khi gật đầu trực tiếp cất bước đi ra, không có khách sáo, trực tiếp đi tới ngũ hành hồ. Tuy rằng ở tám diện trước vách đá bị Tần Minh hạ thấp xuống, nhưng lệ ma bản thân thiên phú cùng sức chiến đấu có thể đều là cực kỳ xuất chúng, không kém chút nào Tề Thiên Thánh chờ đỉnh cấp võ hoàng. Chỉ thấy lệ ma trong thời gian ngắn đi tới cái kia không vị chu vi, cổn cổn ma khí ầm ầm tỏa ra, dường như có ma đạo thần đồ lóng lánh mà hiện, đánh giết những thiên kiêu đó võ hoàng. Trong khoảnh khắc, ngũ hành hồ bầu trời rơi vào hỗn loạn, Tần Minh chậm rãi đáp bước, những kia bị đánh lui thiên tiêu còn có không cam lòng, muốn phải tiếp tục giết tới trước. Lúc này, Tần Minh vung lên thủ trưởng, một luồng mênh mông đạo tắc ai bao phủ mà ra, đem những thiên tiêu đó ngăn cách ở bên ngoài. Rất nhanh, trên mặt hồ liền không còn lại mấy người, Lệ Ma đang cùng một vị đỉnh cấp võ hoàng đại chiến, cái kia võ hoàng đồng dạng là trung phẩm hoàng cường giả, đến từ một tòa cường thịnh đế cấp thế lực, cùng Lệ Ma giết đến khó phân thắng bại. Người đi tu hành đi, người này giao cho ta. Tần Minh nhàn nhạt mở miệng, lệ ma giết ra nhất đạo giết chóc ma quyền, như thiên ma giang thế, sau đó dựa thế nhảy một cái tiến vào ngũ hành trong hồ. Cái kia cùng lệ ma giao thủ đỉnh cấp võ hoàng vẻ mặt lóe lên, muốn đem lệ ma ngăn lại, đã thấy tần Minh trước đem hắn ngăn cản. Người là ai? Cái kia đỉnh cấp võ hoàng thấy tần Minh sức chiến đấu không tầm thường, không dám khinh thường, nhưng người này, hắn nhưng chưa từng thấy. Đang ở tây nam nơi trong di tích. Bọn họ cũng không phải là rất rõ ràng tám diện trước vách đá chuyện đã xảy ra, còn không như vậy nhanh khuyết tán đến chỗ này. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ phải hiểu, này không vị, không thuộc về ngươi. Tân Minh lạnh giọng mở miệng, làm cho cái kia đỉnh cấp võ hoàng ánh mắt một lệ, cười gần đạo, ta hạ tuyệt trần vẫn là lần thứ nhất gặp phải ngông cuồng như thế người. Ngươi cũng biết, ta hạ gia ở toàn bộ thanh vân cảnh đế cấp thế lực bên trong có thể đứng vào mười vị trí đầu. Là hạ gia đứng vào mười vị trí đầu, lại không phải ngươi đứng vào mười vị trí đầu. Tân Minh cười nhạt nói, khiến cho hạ tuyệt trần con ngươi hơi nheo lại, cười gần lại, đạp bước tiến lên, kim chi đạo thì lại cùng thổ chi đạo thì lại đồng thời tỏa ra, kim chi đạo thì lại hóa thành đáng sợ thảo phạt Sát khí, thổ chi đạo thì lại mai táng tất cả, đồng thời tấn công về phía Tân Minh. Đúng! Tân Minh hướng phía trước bước ra một bước, trong phút chốc, cái kia kim chi đạo thì lại cùng thổ chi đạo thì lại đồng thời vỡ diệt, từ Tân Minh trên người bùng nổ ra một luồng cường thịnh phá toé đạo thì lại, hòa vào chiến đấu đạo tác, dập tắt hết thể đạo pháp. Trương không thiếu, Hoàng đạo diệt, Tần Minh bình tĩnh mà nhìn Hạ tuyệt trần, nhưng hắn mục quang nhưng lại như vậy kiên định. Hắn cùng Hạ tuyệt trần không cửu không đoán, hắn không cần thiết hạ sát thủ, nhưng nếu là Hạ tuyệt trần muốn cấp giật lệ ma không vị, hắn liền sẽ không đứng nhìn bảng quan. Lấy thực lực của ngươi, càng cam nguyện thế hắn hộ pháp. Hạ tuyệt trần hơi kinh ngạc, hắn lúc trước cùng lệ ma giao thủ quá, này Tần Minh thực lực vẫn còn lệ ma bên trên, nhưng cũng cam tâm để lệ ma đi cảm ngộ ngũ hành đạo tác. Tần Minh không coi đáp lại, chuyện như vậy. Hắn tất yếu đi cùng Hạ Tuyệt Trần nói cái gì không? Cũng được, nghề mặt ngươi, ta không cấp này vị chính là. Dứt lời, Hạ Tuyệt Trần xoay người rời đi, này Tân Minh thực lực khá là mạnh mẽ, hắn không muốn cùng là địch. Tân Minh thấy Hạ Tuyệt Trần rời đi, vẻ mặt vẫn chưa có quá khó lường hóa, cũng khoanh chân ngồi xuống, hắn cũng không phải là đang tăng lên đạo tắc sức mạnh, mà là ở cảm nộ, này ngũ hành hồ sinh ra nguyên nhân. Đạo tắc, vốn nên là mịt mờ, rất nhiều người cả đời đều chạm không tới đạo tắc ngưỡng cửa có thể này ngũ hành hồ, nhưng có thể để đạo thì lại hóa thành hữu hình hồ nước, đây là cỡ nào kinh thế hai tục thủ đoạn, hắn muốn thử nghiệm tìm ra này ngũ hành hồ huyền bí. Trung thiên kêu nhìn thấy tần minh ngay ở ngũ hành hồ bầu trời tu hành, cũng không có quá nhiều can thiệp, mọi người con đường tu hành không giống, bọn họ cũng lười nhúng tay hỏi đến. Sau hai canh giờ, tần minh còn không có gì manh mối, lúc này, chỉ thấy mấy bóng người từ đằng xa bước chậm mà đến, trên người tất cả đều chạy xôi đáng sợ kim hình nguyệt khí Đây là người của Hạ gia. Hạ gia, giống như Tề gia, thuộc về cực kỳ cổ lao đế tộc ở thanh vân thần đế nhất thống thanh vân cảnh trước, bọn họ liền tồn tại. Hơn nữa, vẫn cường thịnh đến nay. Tuyệt Trần, mở miệng người chính là Hạ gia một vị thượng phẩm hoàng cương giả, là Hạ Tuyệt Trần tiểu thúc thúc, Hạ Thiên Sát thúc thúc. Hạ Tuyệt Trần nhìn thấy Hạ gia thượng phẩm hoàng đến, kinh hỉ sau khi, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Thanh vân cung tiểu thế giới chỉ cho phép 500 tuổi trở xuống võ hoàng tiến vào a. Hắn xưa nay biết mình vị này tiểu thúc thúc thiên phú hơn người, nhưng tựa hồ đã vượt qua 500 tuổi, là làm sao lẫn vào nơi đây. Mà khi hắn nhìn thấy mấy vị khác hạ ra thượng phẩm hoàng thì, thì lại càng thêm ngạc nhiên, bọn họ hạ ra, tựa hồ đến rồi vài vị thượng phẩm hoàng A. Không cần kinh ngạc, bây giờ, Thanh Vân Cung đã đối với toàn bộ Thanh Vân cảnh võ hoàng mở rộng. Hạ thiên sắc khiến ở đây thiên kiêu nhân vật ánh mắt lấp lẻ, tiến vào Thanh Vân Cung quy tắc, thay đổi sao? Ngay cả Thượng Phẩm Hoàng Đô có thể tiến vào Thanh vân cung sao? Có trung phẩm hoàng cường giả như mày, cứ như vậy, bọn họ những này trung phẩm hoàng ở thanh vân cảnh ưu thế đem không còn sót lại chút gì, những này thượng phẩm hoàng dễ dàng là có thể đánh bại bọn họ, đoạt được tu hành tư cách. Thí dụ như này ngũ hành hồ, nếu có vài vị thượng phẩm hoàng ở chỗ này tranh cướp, lại có bọn họ chuyện gì chứ? Thiên đạo cồn cồn mà khiếu, bốn phương vân động, hạ ra mấy vị thượng phẩm hoàng nhìn ngũ hành hồ, trong mắt lộ ra một vệ vẻ tham lam. Trước mắt, cái khác đế cấp thế lực chưa đến. Nơi này đều là trung phẩm hoàng cùng hạ phẩm hoàng, bọn họ hạ gia vừa vặn có thể mượn cơ hội này thanh lý nơi đây. Những người không có liên quan đều rời đi nơi đây. Hạ Thiên sát âm thanh cuồn cuộn truyền ra, vang vọng vân tiêu, ngũ hành trong hồ mấy bóng người lộ ra vẻ giận dữ, nhưng bọn họ rất rõ ràng, những này hạ gia thượng phẩm hoàng cũng sẽ không lưu tình. Đi. Các thế lực lớn thiên kiêu võ hoàng dồn dập rời đi, nhưng cũng có võ hoàng tiếp cận đột phá điểm giới hạn, không muốn rời đi, muốn lưu ở chỗ này tiếp tục cảm ngộ. Thu được phá cảnh thời cơ. Cho các ngươi cơ hội lại không chịu lan sao. Hạ thiên sắt lạnh lẽo con mắt đảo qua cái kia thiên kiêu võ hoàng. Trong nháy mắt tiếp theo, hạ thiên sắt thủ trưởng sẹt qua hư không. Nhất đạo cực kỳ sắc bén khủng bố kim sắt trưởng ấn đem cái kia thiên kiêu võ hoàng chặn ngang chặt đứt. Huyết tung một chỗ, cực kỳ máu tanh. Cái lệnh giả, chết. Hạ thiên sắt trong miệng lại phun ra giọng nói lạnh lùng. Trung phẩm hoàng cùng thượng phẩm hoàng sự trên lệnh vốn là rất lớn. Giống chi hạ thiên sắt là thượng phẩm hoàng bên trong khá là nhân vật lợi hại, giết trung phẩm hoàng càng là dễ như trở bàn tay. Ngũ hành hồ người chung quanh thoát đi đến càng lúc càng nhanh, nhưng mà, Hạ Thiên Sắt lại phát hiện, ở cái kia ngũ hành trong hồ, còn có một bóng người ngồi xếp bằng, như là không nhìn hắn mệnh lệnh. Hà Phương thế lực người, dám to gan không nhìn bổn hoàng chi khiến. Hạ Thiên Sắt lạnh lẽo hỏi. Hạ Tuyệt Trần nhìn thấy Lệ Ma cùng Tần Minh không có đi, cũng có chút ngạc nhiên, thế Lệ Ma trả lời, thúc thúc Đây là thiên ma đảo Ma Tu, lệ ma, ngài nên nghe qua tên của hắn. Lệ ma, ta thật có ấn tượng. Hạ thiên sắt gật gù thiên ma đảo đỉnh cấp Ma Tu, hắn sao không biết. Chỉ có điều, chỉ cần không bước vào thượng phần hoàng, hạ thiên sắt thì sẽ không đem để ở trong mắt. Vừa là thiên ma đảo đỉnh cấp Võ Hoàng, liền nhanh chóng rời đi, miễn cho đem tính mạng bồi ở chỗ này. Hạ thiên sắt quay về mặt hồ bên trong bóng người nói rằng, thiên ma đảo Ma Tu, ngoại trừ thực lực so với phong đô càng yếu hơn ở ngoài. Đầu góc sẽ không cũng càng buồn chứ. Thiên ma đảo ma tu, chưa bao giờ bị ép thỏa hiệp. Lệ ma âm thanh xuyên thấu qua mặt hồ truyền ra, khiến cho hạ thiên sắt sắc mặt cứng đờ, cái tên này, càng dám như thế trắng trợn địa cái lời hắn mệnh lệnh. Chỉ là một trung phẩm hoàng ma thôi, dù cho hắn giết, khó đạo thiên ma đảo còn dám tìm hạ gia yếu nhân sao. Đế tộc, có như vậy sức lực, tuy là không sợ chết ma tu, bọn họ cũng có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta càng muốn để ngươi thỏa hiệp. Hạ thiên sắt nhìn phía phía sau một vị thượng phẩm hoàng, cái kia thượng phẩm hoàng chính là hạ thiên sắt cùng lớn lên người hầu, thiên phú không tệ, được ban cho họ hạ, tên là hạ thao. Hạ thao lập tức rõ ràng hạ thiên sắt ý tứ, bóng người lóe lên, hướng về ngũ hành trong hồ dò ra một vị bàn tay lớn, mang theo đáng sợ ánh vàng, liền khí lưu đều vô cùng sắc bén, có thể cắt rời không gian. Sẽ ở đó bàn tay lớn sắp thăm dò vào ngũ hành hồ thì, nhất đạo diệt thế đại ma thủ hấn hết giận dữ mà đến, còn như cuồng ma hương khiếu lại đem hạ thao bàn tay lớn đẩy lùi. Bất luận người nào không được đến gần, bằng không, giết. Trưng 720, không khí, cần gì dùng. Hạ thiên sắt trong mắt phẳng phất có đáng sợ lợi kiếm thoáng hiện, hắn thân là hạ gia thượng phẩm hoàng, đại đế không, gia, hầu như không người nào có thể áp chế hắn, nhưng hiện tại, nhưng có người cản hắn, hơn nữa hung hăng lớn tiếng, tới gần giả, giết. Này không khác nào đang gây hấn với hạ thiên sắt quyền uy, chỉ là trung phẩm hoàng, cũng dám ở trước mặt hắn làm cản này Thái sơ đại lục lẽ nào không có quy củ cùng trật tự sao? Hạ Thao tùy tùng Hạ Thiên sắt nhiều năm, tự nhiên rõ ràng Hạ Thiên sắt ý nghĩ chỉ thấy bàn tay hắn run lên, Tràng Thiên chi cự phủ phù hiện tại trên tay càng tràn ngập kim hình sức mạnh, này cự phủ phảng phất có thể dùng để hình phạt thế gian tất cả tội ác khủng bố vô biên. Không nữa lăn, liền lấy bọn ngươi mạng chó. Hạ Thao miệng phun túc sắt thanh âm, không chỉ có là nhằm vào tần minh, cũng là nhằm vào trong hồ lệ ma hạ gia thượng phẩm hoàng đế đó làm chấn phục lần này địa tất cả mọi người. Ta nói rồi, tới gần giả, chết. Tân Minh không chút nào thoái nhượng, mục quang sắc bén, như Lan Dung nhìn hạ gia mọi người. Thiên Ma đảo người lúc nào trở nên như vậy ngu xuẩn? Hạ Thao con ngươi hấp lại, ở thanh vân cảnh 81 quận trong thành, Thiên Ma đảo xếp hạng cũng khá cao, nhưng cũng không bằng Phong đô cường thịnh, hơn nữa song phương còn có tranh đấu. Dưới tình huống như vậy, Thiên Ma đảo đỉnh cấp võ hoàng còn dám đắc tội hạ gia? Nếu hạ gia liên thủ với Phong đô. Hã không phải thiên ma đảo tận thế, Ngưu Sủng là ngươi. Tần Minh trên người tràn ngập ra cồn cồn ma khí, giống như một vị cái thế ma chủ, chấn áp thương khung, khuất phục bốn cực, giết. Hạ Thiên sắt rốt cục mất kiên trì, nhẹ nhàng phun ra một chữ, trong phút chốc, Hạ Thao bóng người di chuyển, hắn múa lên trên tay chạm thiên đũa lớn, tiếng sét rõ sắc bén mà chói tai, hướng về Tần Minh phương hướng phách giết tới. Đùng, Tần Minh bước chân đạp xuống, hư không rung động, cuồng bá cực kỳ diệt thế ma ấn đánh giết mà ra phía kia ma đạo cổ ấn dường như liền thiên địa đều có thể chấn áp nhưng cũng ở hạ thao cự phủ dưới vỡ vụn không hổ là thượng phẩm hoàng tân minh vẻ mặt lấp lóe lại hắn trung quy là vừa bước vào trung phẩm hoàng cảnh giới còn chưa đủ quen thuộc mà này hạ thao lại cũng không tầm thường thượng phẩm hoàng có thể so với muốn vượt cấp chiến đấu cũng không dễ dàng có điều tân minh nhưng tràn ngập tất thắng niềm tin hắn trưởng khống mười hệ đạo tắc muốn vượt qua cảnh giới trinh phạt thượng phẩm hoàng vốn là có được trời cao chăm sóc ưu thế chém Hạ thao phát sinh gầm lên một tiếng, chẳng thiên búa lớn mang theo sát phạt chi phong bổ xuống dưới, như đang khai thiên tích địa giống như, hư không đều tại riêu lác, cực kỳ kinh người. Hạ gia người tất cả đều lấy kim chi đạo thì lại làm căn cơ, am hiểu rất nhiều thảo phạt thuật, mà hạ thao ngoại trừ kim chi đạo thì lại ở ngoài, còn khống chế phủ chi đạo thì lại, song đạo tắc cùng xuất hiện, bát hoang tứ hải pháng phất đều đang run rẩy. Này một búa, làm có thể lấy người này tính mạng. Hạ thiên sát cười nhạt nói. Cái khác hạ gia võ hoàng cũng đều không có vẻ mặt gì, trận chiến này kết quả, ở hạ thao thời điểm xuất thủ liền quyết định. Không có ai, có thể chống lại hạ gia mệnh lệnh. Hạ tuyệt trần sắc có chút biến hóa, cũng không biết là đáng tiếc tần minh thiên phú liền như vậy thành không, vẫn là đứng hạ gia lập trường trên, cho rằng tần minh đang chém. Người này là ai, dám cùng hạ gia thượng phẩm hoàng chống lại, trước đây nhưng chưa từng nghe qua tên của hắn. Xa xa bị trục xuất đám người vẫn chưa lập tức rời đi, mà là xa xa mà nhìn ngũ hành hồ tình huống Ta cũng chưa từng thấy. Lấy thiên phú của người nọ, dĩ nhiên vì là lệ ma hộ pháp, xem ra là thiên ma đạo ma tu. Kim tên. Có đông vương thánh tông người tàng ở trong đám người, nhận ra tần minh. Mọi người rồn dập nhìn về phía hắn, đây là các người đông vương thánh tông người. Người này gật gật đầu, nhưng vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin, lại rủi rủi con mắt, chỉ lo chính mình nhìn lầm. Nhưng hắn vẫn chưa nhìn lầm, này xác thực là kim tên. Hắn không phải nên vừa mới mới vừa thân thể thành hoàng sao làm sao trong chớp mắt liền trở thành trung phần hoàng, còn có thể quyết đấu thượng phẩm hoàng cường giả. Cái tên này cũng thật là cái câu đố a. nhuệ tiếng khóc truyền khắp cửu thiên, cái kia chạm thiên búa lớn phảng phất mang theo hình phạt vạn vật sức mạnh, cuồn cuộn sát phạt mà xuống, tự phải đem tần minh thân thể đều chém nát. Có thể tần minh chỉ là bình tĩnh cất bước, trời cung đất cộng hưởng, hắn vung lên nhân hoàng quyền, hòa vào đáng sợ ma ý, khiến cho trở thành ma hoàng chi quyền, lại mang theo thao thiên giết chóc khí. Hắn giờ phút này. Hóa thân làm một vị ma đạo sát hoàng, làm người ta sợ hãi. Chỉ thấy vị này ma đạo sát hoàng lạnh lùng đạp bước về phía trước, thiên mã kinh hãi, ma đạo giết chóc chi quyền hét giận dữ bắt phương, vô tận quyền ảnh giết gào mà đến, cuối cùng hóa thành cực kỳ bá liệt nhất đạo ma quyền, quét ngang mà ra, cùng cái kia cự phủ và chạm. Chỉ nghe oanh ca một tiếng vang thật lớn, cái kia thiên khung phảng phất đều bị chọc vào cái lỗ thủng. Tần Minh cùng hạ thao các lùi về sau mấy bước, nhưng chiến ý không giảm, cuồn cuộn đánh về phía đối phương. Hư nguyên cảnh ba cái cảnh giới trong lúc đó quả nhiên trên lệnh rất lớn, chẳng trách thần đế cảnh cùng đại đế cảnh sẽ có lớn như vậy khác biệt. Đại đế trung quy là người, mà thần đế nhưng là thiên thần. Tân Minh thầm nghĩ, lập tức lại đánh giết ra khủng bố ma quyền, ẩn chứa trong đó diệt thế ma ấn sức mạnh, lại có chiến đấu đạo tác, nhân hoàng đạo tác chờ nhiều hệ sức mạnh, khiến cho quyền uy chấn lây động thiên hạ. Hư không vang long long động, dường như có quần ma đang điên cuồng giết gào, khiến cho hạ thao đổi sát mặt, nhưng hạ thao trung quy là một vị thượng phẩm hoàng. Lại sao lại bị Tần Minh sợ vỡ mật? Trong giây lát đó, hạ thao cự phủ lần thứ hai vung lên, nhưng lần này, hắn cự phủ vai trở nên càng thêm hùng vĩ cường thịnh, cái kia phủ bên trong phảng phát sinh ra ý chí, mang theo một luồng không thể chống đối bá liệt tư thế, đánh dết mà xuống. Nay một búa, như là tuân theo ý chí đất trời mà sinh, ai như cùng với đối kháng, chính là đối kháng thiên đạo. Tần Minh, liền muốn ngược lại đại thế mà lên, đối kháng này mạnh mẽ một búa. Người này làm không kém lệ ma mới đúng. Hạ thiên sắt rất rõ ràng đỉnh cấp trung phẩm hoàng là cỡ nào sức chiến đấu, trước mắt tần minh, hiện ra nhưng đã vượt qua trận chiến này lực phạm vi, phải làm so với lệ ma càng mạnh hơn. Có thể người như vậy, nhưng đang vì lệ ma hộ pháp, đủ thấy hai người giao tình không ít. Thiên ma đảo, càng sinh ra hai vị đỉnh cấp thiên tiêu, đây là muốn sánh ngang tề gia song thiên sao. Hạ gia cái khác võ hoàng thấp giọng nói. Tề gia cùng hạ gia, không tính là đối địch, nhưng cũng có cạnh tranh quan hệ. Dù sao đều là đế tộc. Ai cũng hy vọng chính mình là mạnh nhất. Trong hồ, lệ ma quá chu tâm vùi đầu vào tu hành bên trong, dù cho ngoại giới chiến đến thiên băng địa liệt, phản phất cũng không có quan hệ gì với hắn. Tân minh để hắn an tâm tu hành, cũng hứa hẹn sẽ làm hộ pháp cho hắn, này so với bất kỳ hứa hẹn đều càng hữu dụng cùng hữu hiệu. Tuyệt Trần, ngươi so với hắn, làm sao? Hạ Thiên Sắt quay về Hạ Tuyệt Trần hỏi, lại phát hiện người sau mặt sám như cho tàn, cực kỳ ủ rũ, phản phất đã là đang trả lời Hạ Thiên Sắt câu hỏi. Như thế lợi hại thiên tiêu, thiên ma đảo cũng giấu đi trụ. Hạ thiên sắt luôn cảm thấy khó mà tin nổi, ma tu cá tính từ trước đến giờ là trực lai trực vãng, làm sao có thể giấu đi trụ lợi hại như vậy người. Bọn họ nói, này thật giống là Đông Vương Thánh Tông người. Hạ gia võ hoàng bên trong, có người nghe được mọi người tiếng bàn luận, thấp giọng nói. Đông Vương Thánh Tông người. Hạ thiên sắt hơi run run, chợt lắc đầu, cái này không thể nào. sắt thực không thể, đây là bị ta Đông Vương Thánh Tông đuổi ra ngoài người. Chân trời Có thân ảnh cồn cồn gào thét mà đến, đó là Đông Vương Thánh Tông Thượng Phẩm Hoàng một trong, tên là Viên Chiêu. Bên cạnh hắn, theo mấy cái Đông Vương Thánh Tông Trung Phẩm Hoàng, Quách Càn, cũng ở trong đó. Hiển nhiên, Viên Chiêu đã biết tần minh phản lại Đông Vương Thánh Tông mà giết chết cách hận cứu sự tình. Ở Viên Chiêu trong mắt, cỡ này kẻ phản bội, làm sao có thể xưng là Đông Vương Thánh Tông người. Viên Chiêu, Hạ Thiên sắc mắt tỏa phong mang, bọn họ tuổi sắp xỉ, khi còn trẻ đã từng tranh đấu quá. Có điều Viên Chiêu cũng không phải hạ thiên sát đối thủ. Người này là ta Đông Vương Thánh Tông phản bội. Viên Chiêu trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, đã bị trục xuất ra Đông Vương Thánh Tông. Đang cùng Hạ Thao cự phủ đối kháng Tần Minh bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Viên Chiêu cùng phía sau hắn rất nhiều trung phẩm hoàng, lạnh lùng nở nụ cười dưới, "Trục xuất ta. Nếu như ta nhớ không lầm, là ta bỏ quên Đông Vương Thánh Tông." Thoại âm lạc, toàn trường đều yên tĩnh chốc lát, "Người này bỏ quên hắn tông môn?" Các người Đông Vương Thánh Tông cũng quá không hiểu được lưu lại nhân tài." Hạ Thiên Sắt chảo phúng cười nói, "Này tần Minh sức chiến đấu cường đại như thế, bất luận đặt ở tòa nào thế lực, đều hẳn là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nhưng hắn nhưng khi Đông Vương Thánh Tông mà đi." Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là Đông Vương Thánh Tông không cách nào lưu lại thiên tài hậu quả. "Ta đạo người, lưu chi cần gì dùng?" Viên Chiêu tức giận càng sâu, "Này chết tiệt kim tên, cả ngay ở trước mặt các đại thiên kiêu trước mặt, sương phải hắn bỏ quên Đông Vương Thánh Tông." Này không thể nghi ngờ là để mọi người thấy Đông Vương Thánh Tông chuyện cười. Ta vốn còn muốn muốn làm cứu viện, bây giờ nhìn lại, ngươi đối với Tông Môn không hề quyền luyến, không có một chút nào hối cải tâm ý đã như vậy, ta liền không lại quản sự sống chết của ngươi. Viên triêu lạnh lẽo nói rằng, Đông Vương Thánh Tông có thể chưa từng có bận tâm quá sự sống chết của ta. Tân Minh lại mở miệng, làm cho mọi người mắt tỏa vẻ kinh dị, trong này, tựa hồ có không ít ân đoán à. Các ngươi nói, bọn họ đến cùng ai nói thật, ai nói giả có người hiếu kỳ hỏi. Này kim tên năng lực lệ ma liều mình bảo vệ, chỉ bằng điểm ấy, ta không tin hắn sẽ là cái vô tình vô nghĩa bội phản tông môn người. Có thiên kiêu võ hoàng nói rằng, có đạo lý, đối với bằng hữu còn như vậy nghĩa khí, huống hồ tông môn. Người vây xem con mắt đều là sáng như tuyết, dù cho tần minh cùng viên triêu bên nào cũng cho là mình phải, bọn họ vẫn có thể phán đoán ra trong này thuộc là thuộc không phải đến. Ta mới vào đông vương thánh tông thị, liền có võ hoàng nếu muốn giết ta. Ta rơi vào chư thiên kiêu vây công, cách hận cứu không chỉ có không có xuất thủ cứu rút, phản mà ngồi xem ta bị vây. Như vậy tông môn, không khí cần gì dùng? Tân Minh âm thanh lại một lần vang vọng đất trời, làm cho viên chiêu chờ Đông Vương Thánh Tông nhân thần sắc đều khó coi. Trải qua ngày đó việc người đều có chút xấu hổ. Nếu bọn họ có thể khuyên can cách hận cứu, hay là vị này thiên kiêu nhân vật liền sẽ không gạt bỏ Đông Vương Thánh Tông. Nói cho cùng là Đông Vương Thánh Tông bất nghĩa trước. Viên chiêu đầy mặt nét nhăm hiểm. Lạnh lùng nhìn về Tần Minh cùng hạ thao chiến đấu. Hắn tuy không biết hạ thao tên, nhưng cảm nhận được hạ thao khí tức, liền rõ ràng đây là một vị nhân vật phi phàm, ở thượng phẩm hoàng cảnh giới có thể khinh thường rất nhiều đối thủ. Nhưng mà, khiến cho mọi người trợn mắt ngoác mồm một màn xuất hiện, Tần Minh nắm đấm bên trong càng giấu giếm đáng sợ kiếm ý, đấm ra một quyền, ngoại trừ cuồng bá thao thiên quyền ý ở ngoài, còn có một luồng sắc bén đến cực điểm kiếm ý, đem cái kia cự phủ cắt rời ra. Trưng 721, thiên hạ đều biết. Tần Minh. Đem kiếm chi đạo thì lại hòa vào giết chóc ma quyền bên trong, phóng thích thời gian bùng nổ ra sắc bén đến cực điểm kiếm ý, lại đem hạ thao cự phủ đều cắt rời. Hạ thao lấy phủ pháp cao minh mà nổi danh trên đời, bây giờ, chẳng thiên chi phủ gãy vỡ, như đoạn hắn một tay. Người này ngược lại thật sự là thật sự có tài. Hạ thiên sắt trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, có thể lấy trung phẩm hoàng cảnh giới kích nước hạ thao cự phủ, coi đời này cũng không có mấy người. Có điều hạ thiên sắt vẫn chưa chết lặng đứng tại chỗ Hắn đối với hạ thao hiểu rõ vô cùng, mất đi trạm thiên búa lớn hạ thao, sức chiến đấu đem mất giá rất nhiều. Hạ thao bóng người đang điên cuồng lùi về sau, hạ thiên sắt bước chân không ngừng đạp hướng về phía trước, muốn cứu hạ thao. Ta nói rồi, tới gần giả, chết. Ngươi cho rằng, mình có thể chạy thoát sao. Tần Minh cười lạnh, trong khoảnh khắc, hắn vị trí không gian phảng phất đều trở nên hơi hư vẽ lên, hắn bầu trời sấm gió đan sen, chỉ thấy hắn chỉ tay rết ra, càng hội tụ so với Thái Dương càng thêm hào quang đẹp mắt đây là chân võ chỉ tay hòa vào thao thiên ma ý cùng cường thịnh chiến ý như một vệt thần quang động xuyên liếu không gian tiêu diệt ở hạ thao trên người một vị thượng phẩm hoàng cường giả trong chốc lát ngã xuống làm hạ thiên sắt đi tới hạ thao bên người thì hạ thao đã đoạn tuyệt khí tức trái tim vết thương đỏ tươi một mảnh như là một sự mỉa mai mỉm cười để hạ thiên sắt vô cùng phẫn nộ ngươi dám giết ta người của hạ gia hạ thiên sắt giết lão hạ thao thở nhỏ cùng hắn cùng tu hành hai người giao tình cực sâu bây giờ Hạ thao chết ở tần minh trên tay, Hạ Thiên Sắt có thể nào không phẫn nộ? Cần ta lại một lần nữa một câu sao? Thần Minh cười gằn, tới gần giả, chết. Bất luận ngươi đến từ cái gì thế lực? Ngông cuồng. Hung hăng. Khó mà tin nổi. Vây xem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, này thật sự chỉ là một trung phẩm hoàng sao? Ở đối diện Hạ gia thượng phẩm hoàng thì, hắn càng dám càn rỡ như thế địa nói chuyện, chuyện này quả thật là ở đánh hạ gia mặt mũi. Ở Thanh Vân cảnh nội, Võ hoàng cường giả tùy ý có thể thấy được, nhưng thượng phẩm hoàng số lượng vẫn là thiên thiếu. Cảnh giới này võ hoàng, đã trở thành chủ lực, cũng là đế cấp thế lực đánh cờ bên trong khá là chỗ mấu chốt. Trừ phi là diệt môn cuộc chiến, bằng không đại đế cường giả sẽ không va chạm. Thường ngày sản sinh mâu thuẫn, đều là do các quận lớn thành thượng phẩm hoàng đứng ra giải quyết. Hơn nữa đại đế cường giả thường xuyên bế quan, hoàn mỹ bận tâm tông môn cùng gia tộc sự tình. Thượng phẩm hoàng, cũng là trở thành trên thực tế người nắm quyền. Hạ Thiên sát. Chính là như vậy một vị nắm giữ thực quyền người trưởng khống. Nhưng, ở này ngũ hành hồ trên, hắn hạ thiên sắc mệnh lệnh, không chỉ có bị một hậu bối chống cự, hơn nữa, còn chém hắn hạ ra một vị thượng phẩm hoàng. Này không khác nào cùng hạ ra trực tiếp tuyên chiến. Các ngươi đông vương thánh tông kẻ phản bội, nhưng là rất là lợi hại a Hạ thiên sắc nhìn phía viên chiêu lại phát hiện viên chiêu sắc so với hắn khó coi hơn nhiều. Viên chiêu cũng không phải là chưa từng nghe nói tần minh lợi hại bao nhiêu, có thể đều là nghe quách cản trờ người miêu tả Dưới cái nhìn của hắn, quách càn chờ người sớm đã bị Tần Minh sợ vỡ mật, vì lẽ đó đánh giá cũng bất công dẫn khách quan, cùng khuyết đại thành phần. Có thể bây giờ nhìn lại, quách càn chờ người không chỉ có không có khuyết đại, hơn nữa còn chưa hoàn chỉnh miêu tả ra Tần Minh sức chiến đấu đến. Vị này lai lịch bí ẩn thanh niên, nhưng là ở hắn ngay dưới mắt xóa bỏ hạ thao, một vị thượng phẩm hoàng. Ta cũng không nghĩ tới. Viên chiêu cười khổ, chợt nhìn về phía Tần Minh, kim tên, ngươi đến cùng đến từ Hà Phương. Ta không gọi kim tên. Tân Minh nở nụ cười, làm cho viên chiêu vẻ mặt cứng đờ. vậy ngươi là? Tân Minh. Tân Minh nhàn nhạt phun ra hai chữ, trong ngáy mắt, danh tự này thật sâu dấu ấn ở mọi người trong đầu. Ở trong mắt bọn họ, đây là một vị vượt qua đỉnh cấp võ hoàng thiên kiêu nhân vật, tiền đồ, không thể lý mì Ở thanh vân cảnh như vậy thiên kiêu như mây địa phương, mặc dù là đại đế nhân vật cũng không cách nào bị người ký toàn, võ hoàng càng là nhiều vô số kể, mặc dù là thượng phẩm hoàng đỉnh cao cường giả, mọi người biết đến cũng không nhiều Nhưng này chút có đại đế tiềm chất thiên kiêu võ hoàng nhưng đặc biệt chói mắt, dù cho đặt ở che kín tinh thần trong bầu trời đêm, cũng có vẻ chói mắt sáng lạ, để thế nhân không tự chủ được địa sâu sắc ghi nhớ trong lòng. Bây giờ, chúng lòng người trên lại khắc cái kế tiếp Tân tên, Thần Minh. Lấy trung phẩm hoàng cảnh giới, tiêu diệt thượng phẩm hoàng hạ thao. Nhưng mà, Tân Minh ở Thanh Vân cung tiểu thế giới làm, không chỉ có những chuyện này. Ngắn ngắn mấy tức thời gian, lại có người đến. Khi bọn họ nhìn thấy Tân Minh thì, không khỏi sửng sốt một chút trong ánh mắt vừa có kinh ngạc càng có kiên kỵ các ngươi trước gặp tần minh ngũ hành hồ mọi người chung quanh đều nhìn về những kia vừa tới người những người kia mảnh gật đầu tây bắc nơi tám diện trước vách đá gặp lập tức những này chứng kiến quá tần minh chu diệt chúng thiên kêu người đều đem tình huống lúc đó một vừa nói ra mọi người nghe xong vẻ mặt bất nhất có rơi vào sâu sắc khiếp sợ có thì lại bán tín bán nghi cũng có người đối với tần minh lộ ra địch ý bởi vì bọn họ cùng đế hỏa giáo nhóm thế lực có quan hệ Nhưng bất luận mọi người nắm loại nào thái độ, vào giờ phút này, tần minh đều là toàn trường trung tâm, hơn nữa, dùng không được mấy ngày, cả tòa tiểu thế giới đều sẽ nhân tần minh mà chấn động. Lại sau khi, từ tiểu thế giới đến toàn bộ thanh vân cảnh, tần minh hai chữ, đều sẽ có rất nặng phân lượng. Nhưng mà, tần minh vẻ mặt nhưng cực kỳ hờ hững, vẫn chưa rời đi ngũ hành hồ nửa bước, chỉ là ở cho lệ ma hộ pháp. Mọi người không khỏi có chút ước ao lệ ma lên, bọn họ nhiều hy vọng chính mình cũng có thể cùng lệ ma như thế. Kết giao đến tần minh như thế lợi hại bằng hữu, vì bọn họ hộ pháp thượng phẩm hoàng, không dám tới gần. Hạ thiên sắt chờ người tự nhiên cũng nghe được tần minh chiến tích, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới người này càng là cái sắt tinh, chẳng trách dám không cho bọn họ hạ ra mặt mũi. Hắn liền tề ra song thiên một trong tề thiên vương, còn có rất nhiều đỉnh cấp vũ hoàng đô giết, không biết đắc tội bao nhiêu thế lực, còn sẽ quan tâm bọn họ hạ ra sao. Thêm một cái, thiếu một cũng không đáng kể. Điều này cũng làm cho hạ thiên sắt có chút do dự lên. Vốn là ý tính tình của hắn, Tần Minh tiêu diệt hạ thao, hắn là nhất định phải đâm Tần Minh. Nhưng hắn nghe nói Tần Minh lấy đi tám diện vách đá, đó là thanh vân thần đế lưu lại thần vật, ở này không cách nào vận dụng đế binh bên trong tiểu thế giới, này tám diện vách đá có lẽ có cực cường công hiệu. Hú hồ, này Tần Minh thực sự là cái ngon nhân, chém liên tục nhiều vị đỉnh cấp võ hoàng, lại có thượng phẩm hoàng sức chiến đấu, nếu liều mạng lên, bọn họ hạ gia chỉ sợ không cách nào hoàn toàn bước ra. Ngay ở Hạ Thiên Sắt suy nghĩ làm sao tạm thời lắng lại việc này thì Viên Chiêu nhưng mở miệng cười, "Hạ huynh, người này đã cùng Đông Vương Thánh Tông không có căn hệ. Nếu như Hạ huynh muốn muốn báo thủ, không cần quan tâm ta Đông Vương Thánh Tông cảm thụ. Quan tâm Đông Vương Thánh Tông cảm thụ." Hạ Thiên Sắt rất muốn cố sức chửi Viên Chiêu một trận, Đông Vương Thánh Tông đại đế không có tới, hắn cần chăm sóc ai cảm thụ. Lúc trước Hạ thao đối với Tần Minh hạ tử thủ thời điểm, Viên Chiêu sao yêu bất nói như vậy? Viên Chiêu đây là nhìn ra hắn có chút do dự không trước muốn dùng phép khích tướng. Người này phản bội Đông Vương Thánh Tông, nghĩ đến Đông Vương Thánh Tông so với ta Hạ gia càng hy vọng đâm này tặc tử chứ? Nếu là Viên huynh muốn ra tay, ta Hạ gia tự nhiên đồng ý hơi nhường một bước. Hạ Thiên Sắt cỡ nào láu lỉnh người, há lại là Viên Chiêu có thể làm tức giận. Viên Chiêu trong mắt lóe ra nhất đạo nhụy sắc, toàn tức nói, theo ta thấy, không bằng đồng loạt ra tay, lùng bắt này cùng đồ. Cũng tốt. Hạ Thiên Sắt gật gù, Đông Vương Thánh Tông cùng Hạ gia liên thủ, có thể mang tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Đương nhiên, mang theo như vậy tâm thái, liền nhất định song phương liên thủ đều chỉ là mặt ngoài hành vi, không thể thật sự yên tâm đem sau lưng giao cho đối phương. Hạ thiên sắt cùng viền chiêu đối diện chốc lát, sau đó hai người đồng thời đạp bước mà ra, trong phút chốc, kim hình nhuệ khí cùng tử vân hà khí cùng tỏa ra, hai đại thượng phẩm hoàng nhân vật, giáp tay nhau xuất kích, muốn tiêu diệt tần minh. Tần minh đối với này pháng phất sớm có dự liệu, làm hạ thiên sắt cùng viền chiêu đánh tới trong ngáy mắt, tần minh quanh thân cũng cuốn lấy lên khủng bố ma đạo táp. Vạn ma thần điện vận chuyển ma lên, trong thiên địa đầy giấy quần ma hống tiếng khóc, điên cuồng hướng về hạ thiên sắt cùng viên chiêu đánh giết mà đi. Hạ thiên sắt không chế kim hình nội khí, chỉ thấy hắn há mồm phun ra một thanh kim sắc tiểu kiếm, không ngừng phóng to, sau đó hắn lật bàn tay một cái, lại có kiên cố tấm khiên hiện lên. Một tay cầm kiếm, một tay nâng thuận hạ thiên sắt như đi theo trên cổ thần minh chiến sĩ, kiếm còn chưa đến, nhuệ khí đã hướng về thần minh càng quét mà đi. Viên chiêu chính là lý đạo vân đệ tử thân tr rất được lý đạo vân chân truyền thủ trưởng vung lên một luồng tử vân hà khí đem tần minh bao phủ nhìn như an lành thụy khí bên trong nhưng bao hàm kinh thế sắc cơ phảng phất có thể đem tần minh xuyên thủng. tần minh vung năm đâm ấn giống như một vị đại ma thần hàn hướng về thiên khung bên trên đánh giết ra nhất đạo thiên ma chém như là vĩnh hằng bất hủ ánh đao, chỉ để đem cái kia tử vân hà khí xé rách cùng lúc đó tần minh nhanh chân về phía trước như là ở như tệ lệp đạp ra hiện tại hạ thiên sắt trước mặt né tránh đâm tới kim hình lợi kiếm một quyền nện ở hạ thiên sắt trên khiên, càng để cái kia tấm khiên sâu sắc ao ham xuống, thật mạnh sức mạnh thân thể. hạ thiên sắt nội tâm run lên, có thể lấy nắm đấm trực tiếp đem hắn tấm khiên tạm sụp đổ xuống. bực này sức mạnh đã vượt qua tầm thường thượng phẩm hoàng. những kia mặt sau mới đến võ hoàng nhìn thấy cú đấm này vai vừa sợ. mặc dù ở tám diện trước vách đá đã từng gặp qua tần minh thực lực, nhưng mà giờ khác này nhìn thấy tần minh cùng thượng phẩm hoàng chiến đấu, đồng thời một quyền đem hạ thiên sắt tấm khiên đập sập. Nội tâm của bọn họ vẫn chấn động không gì sánh nổi. Có điều, loại rung động này rất nhanh sẽ tiêu tan, thay vào đó chính là mất cảm giác. Đối với tần minh biểu hiện kinh người, tất cả mọi người bắt đầu từ từ mất cảm giác lên. Xoay người, tần minh trong cơ thể huyết dịch dường như sôi trào giống như, khủng bố huyết mạch sức mạnh buộc phát ra, hắn ma hoàng giết chóc chi quyền cùng viên chiêu tử hà thần quyền chạm va vào nhau, như hai viên hành tinh gặp gỡ, nhưng lập tức hai viên hành tinh đều phát sinh tiếng nổ vang rền, điên cuồng lùi về sau. Tần Minh là trung phẩm hoàng cảnh giới thiên kiêu nhân vật, Viên Tiêu cùng Hạ Thiên sắt làm sao không phải là hai người bọn họ liên thủ lại, uy lực tăng gấp bội. Nếu không có Tần Minh dũng mãnh, chỉ sợ từ lâu bị thua. Mùa Hạ chư hoàng tạm thời không có toàn bộ điều động, mà là ở nhìn cuộc chiến đấu này, nếu như bọn họ cũng tới chẳng, thì sẽ đối với Hạ gia danh tiếng tạo thành sự đả kích chí mạng. Thế nhân sẽ nói Hạ gia khuynh đông đảo thượng phẩm hoàng lực lượng, vây quét một trung phẩm hoàng. Đây đối với truyền thừa vô số năm đế tộc tới nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hạ Tuyệt Trần tâm tình phức tạp nhất, lúc trước hắn muốn quyết đấu người, lúc này đang cùng hắn thúc phụ đối chiến mà thắng bại khó liệu. Chương 722, học phủ người đến. Hạ Tuyệt Trần tâm tình phi thường phức tạp, Hạ Thiên Sắt là hắn phi thường kính trọng một vị thúc bá, Thiên Phú chắc tuyệt, vô cùng trẻ tuổi, rất có hy vọng xung kích đại đế cảnh giới. Nhưng trước mắt, hắn vị này thúc bá đang cùng một vị khác thượng phẩm hoàng liên thủ, đối phó một cùng hắn cùng cảnh trung vương hoàng. Điều này làm cho hạ tuyệt trần cảm thấy sâu sắc cảm giác bị thất bại. Đã không cần giao thủ, hắn cùng tần minh ai mạnh ai yếu đã rõ ràng. Thân là đỉnh cấp thiên tiêu, hạ tuyệt trần cảm thấy cuộc đời hiếm thấy quấn bách, rõ ràng là cùng cảnh người, hắn lại bị kéo dài một khoảng cách. Nếu nói là hắn hạ tuyệt trần nắm giữ đại đế tư chất, như vậy, tần minh, lại là cái gì thiên phú? Thiên khung bên trên, hư không cuồn cuộn, cuồn loạn khí tức nghiền ép thương khung, cựu thiên thập địa đều đang run rẩy. Tần Minh cùng hai vị thượng phẩm hoàng triển khai kinh thế quyết đấu, hạ thiên sắt kim hình chi kiếm chém chết tất cả, thượng phẩm hoàng đạo tắc cuồng bá mã sắc bén, hơn nữa hắn tu hành cường đại công pháp, kiếm uy vô cùng mạnh mẽ. Viên chiêu công kích nhìn như nhu hòa, nhưng giấu giếm nguy cơ, càng thêm mạo hiểm, không ngừng có khói tím đột kích gây rối Tần Minh, muốn xâm nhập trong cơ thể hắn. Tần Minh thân hóa ma chủ, ma uy thao thiên, đè ép tất cả, hắn xúc động vạn ma thần điện, tứ hải bát hoang ma khí đều tại chiều hắn hội tụ đến trên người hắn ma huy không ngừng tăng cường như là lúc nào cũng có thể phá vào thượng phẩm hoàng cảnh giới đương nhiên thần minh không thể nhanh như vậy phá cảnh hắn bước vào trung phẩm hoàng cảnh giới không bao lâu còn cần tốn đến củng cố phá cảnh tốc độ quá nhanh đạo cơ dễ dàng bất ổn trung phẩm hoàng mà thôi liền mưu toan khiêu khích thượng phẩm hoàng uy nghiêm sẽ làm ngươi rõ ràng ngươi cách làm có cỡ nào ngu xuẩn hạ thiên sắt lạnh rộng mở miệng người mặc áo giáp màu vàng óng chiếu dọi ánh mặt trời có vẻ trang nghiêm mà nghiêm túc Vị này thần linh giống như chiến sĩ vung kiếm sát phạt mà ra, kiếm khí dọa người, kim hình sức mạnh càng là mang theo thẩm phán tâm ý, ráng lâm ở tần mình trên người, tự muốn đại thiên hình phạt vị này khủng bố ma chủ. Nghe đồn ở thanh vân thần đế quân lâm thiên hạ thời kỳ, hạ gia phụ trách hình phạt, việc này xem ra làm thật. Mọi người nói nhỏ, thanh vân thần đế thống ngự toàn cảnh thời đại đối với bọn họ tới nói phi thường xa xôi, rất nhiều thứ đều mơ hồ không rõ, trừ phi thế hệ trước người nhắc lên, bằng không không thể biết. Sắc thực như vậy. Có thiên kiêu nhân vật bước chậm mà đến, nhất thời hấp dẫn không ít người mù quang, đây là, tề gia song thiên một trong, tề thiên thánh. Có điều mọi người mù quang là khá là quái dị, bởi vì bọn họ lúc trước mới nghe nói tề thiên lệnh vua tăng tần mình tay sự tình, này tề thiên thánh trong lòng, chỉ sợ phi thường muốn báo thủ chứ. Tề thiên thánh cỡ nào thông minh, đối với phản ứng của mọi người lập tức hiểu rõ, nhưng không có nói toạc, mà là tiếp tục lời nói mới rồi, đạo, ở thanh vân cảnh thần đế thời đại, hạ gia chủ mạch liền ở thanh vân thành. Phụng thần đế chi mệnh, khống chế hình phạt. Thần đế thời đại, đây là thanh vân cảnh đối với thanh vân thần đế thống ngự thời kỳ mệnh danh. Cái kia có thể tính là thanh vân cảnh một huy hoàng thời kỳ, có thần đế thống trị thế lực, có thể so với một đám đại đế tranh đấu tán loạn thế lực cường thịnh nhiều lắm. Ở thần đế thời đại, hạ gia liền bị vừa ý, đảm nhiệm muốn trước, đây là hạ gia huy hoàng trong lịch sử một bút. Không chỉ có là hạ gia, tề gia ở thần đế thời đại phải làm cũng có mạnh mẽ quyền thế đi. Có thiên kiêu võ hoàng nhìn về phía tề thiên thánh. Tề gia nhưng là cùng hạ gia cùng cấp bậc đế cấp thế lực, kéo dài không suy. Thần đế thời đại, ta tề gia phụng thần đế chi mệnh, phụ trách thanh vân thành thủ vệ. Tề thiên thánh tử tổ nói, tề gia am hiểu hư không sức mạnh, đối với hư không gợn sóng mẫn cảm nhất, như có người muốn tự ý lẻn vào, sẽ ngay đầu tiên bị phát hiện. Trên thực tế, bây giờ có thể ở 81 quận thành xếp vào 10 vị trí đầu thế lực, ở thần đế thời đại hầu như đều có môn trước. Thanh vân thần đế là vị vô vi mà chỉ quân chủ, hắn nhất thống thanh vân cảnh. Nhưng chưa đem thanh vân cảnh thành lập thành một đế quốc mạnh mẽ, mà là ở vốn có cách cục tiến tới hành điều chỉnh. Vừa chú trọng đối với lâu năm đế cấp thế lực không chế, lại dành cho bọn họ đầy đủ quyền tự chủ. Cái này cũng là thanh vân thần đế sau khi biến mất, 81 tòa quận thành rất nhanh sẽ sụp đổ nguyên nhân. Chỉ có những kêu ổn ở 10 vị trí đầu thế lực mới có thể vẫn duy trì địa vị tôn quý. Tề thiên thánh đối với cùng chúng thiên kêu đàm luận cũng không có quá nhiều hứng thú, mà là khẩn nhìn chằm chằm tần minh chiến đấu. Hắn biết bằng sức mạnh của chính mình không cách nào vì là Tề Thiên Vương báo thủ, bởi vậy, đang cùng Tề gia thượng phẩm hoàng hội hợp trước, hắn nhất định phải nhìn kỹ Tần Minh, phong ngự Tần Minh từ hắn dưới mí mắt trốn. Đương nhiên, nếu là hạ gia cùng Đông Vương Thánh Tông có thể diệt trừ Tần Minh, vậy thì không thể tốt hơn. Thanh Vân Cung trong tiểu thế giới, nương theo lượng lớn thượng phẩm hoàng tràn vào, càng ngày càng nhiều di tích bị mở ra, đây là một mảnh rất tốt chỗ tu luyện, phi thường thích hợp hư nguyên cảnh rèn luyện. Cùng lúc đó, Thanh Vân Cung ở ngoài Lại có một nhóm bóng người gào thét mà tới, do một vị người già lao ông dẫn dắt, phía sau là mấy vị mâu mang phong mang thanh niên, không có ai biết được lai lịch của bọn họ, để chúng đế lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải thanh vân cảnh người, không thể thiệt vào. Kim Đồng Đại Đế nhìn người già lao ông, trầm giọng nói rằng, Người già lao ông cười nhạt, ngươi sao biết ta cũng không phải là thanh vân cảnh người. Thanh vân cảnh các quận lớn thành thế lực đều ở đây địa, ngươi lại thuộc về tòa nào quận thành. Kim Đồng Đại Đế quét về phía chúng đế thế lực phát hiện chư đế đối với đám người chuyến này đều có chút xa lạ. Chúng ta cũng không phải là đến từ nào đó tòa quận thành. Người già lao ông cười nói, Kim đồng đại đế vẻ mặt lấp lóe lại, vậy còn xin mời chư vị rời đi. Lời này, không chỉ có là nói cho người già lao ông nghe, tương tự cũng là nói cho bất tử đại đế nghe. Nhưng bất tử đại đế nhưng làm bộ không hề hay biết, vẫn nhàn nhã tự đắc địa canh giữ ở Thanh Vân Cung ở ngoài. Đến từ Thanh Vân Học Phủ, người già lao ông phía sau, có vị thanh niên phun ra nhất đạo âm làm cho mọi người vẻ mặt đều rung động lại, thanh vân học phủ. nay học phủ, hiện tại còn tồn tại ở trên thế gian. Các ngươi nói mình là thanh vân học phủ người, có thể có bằng chứng. Kim Đồng Đại Đế lộ ra sắc mặt khắc thường, thanh vân học phủ, phải làm không tồn tại mới đúng. Ngay vậy, người già lao ông vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, thủ trưởng run lên, lại có một vị quyền trưởng phù hiện tại trên tay, này quyền trưởng uy lực vô cùng, có thể xúc động nhật nguyệt tinh thần cộng hưởng, có vô tận vương đạo uy thế ngưng tụ. Thanh Vân Thần Đế sử dụng quyền trượng. Kim Đồng Đại Đế sắc mặt vi ngưng, phía sau hắn hai vị đại đế vẻ mặt cũng khó coi. Năm đó Thanh Vân Thần Đế biến mất thời khắc, Thanh Vân Học Phủ không phải đồng thời biến mất rồi sao? Đó là thần đế biết, lão nhân gia người như rời đi, tất nhiên có người biết đánh học phủ chú ý bởi vậy, hắn mới để học phủ bắt đầu vận cư, mười 300 niên, chiêu thu một tên thiên phú xuất chúng đệ tử, đời đời truyền lại, kéo dài học phủ chức trách. Người già lão ông lạnh như băng nói, các quận lớn thành đại đế đặc biệt là đến từ 10 vị trí đầu thế lực chư đế, đều muốn nổi lên cái kia một khoảng thời gian. Thần đế thời đại, thanh vân thần đế vì bồi dưỡng kiệt xuất thanh niên hậu bối, thành lập thanh vân học phủ, không phải yêu nghiệt, không lấy nhập học phủ. Mà một khi nhập học phủ, liền bị coi là tiền đồ vô lượng, có thể nói là bình bộ thanh vân. Thanh vân thần đế cũng đem rất nhiều tài nguyên đều chuyển cho thanh vân học phủ, bao quát thần công điện tịch. Dưới tình huống như vậy, các thế lực lớn đối với thanh vân học phủ ngoại trừ kiên ở ngoài còn nhiều một phần mơ ước. Thần đế tung tích không rõ sao, các thế lực lớn đều đánh qua học phủ chủ ý, muốn đem học phủ bên trong tài nguyên chiếm vì bản thân có. Có thể lúc này, bọn họ lại phát hiện, thanh vân học phủ đã không biết tung tích. Có người cho rằng học phủ đi theo thần đế cùng rời đi, cũng có người cho rằng học phủ đã bị nào đó tòa thế lực lặng yên không một tiếng động điện nuốt vào. Ở sau khi một quãng thời gian rất dài bên trong, đều không có ai nghe nói qua thanh vân học phủ tên gọi. Theo năm tháng trôi qua, Thanh vân học phủ tòa này ngày xưa danh chấn thanh vân cảnh cầu đạo thánh điện, chậm rãi từ mọi người trong đầu bị làm nhạt, cho tới rất nhiều người theo bản năng mà cho rằng thanh vân học phủ đã sớm không tồn tại. Ai ngờ, hôm nay, thanh vân học phủ người, tái hiện. Hơn nữa, thái độ của bọn họ cũng khá là hung hăng, phảng phất bọn họ mới nên là thanh vân cung chủ nhân. Các ngươi không phải đem chính mình coi là thần đế hậu nhân sao. Làm sao, liền thần đế di mệnh cũng không biết sao. Người già lao ông trên mặt lộ ra một vẹn trào phúng nụ cười, càng thêm giao động kim đồng đại đế chờ người quân uy. Bất tử đại đế trước, cũng đã để mọi người bắt đầu nghi vấn lên kim đồng đại đế thân phận thực sự, bây giờ, thanh vân học phủ người đến, phảng phất càng thêm xác minh điểm này. Làm cản, Thanh vân cung một vị đại đế nổi giận nói, thượng lại không nói các ngươi học phủ thân phận là thật hay giả, liền coi như các ngươi thực sự là học phủ người, cũng không có tư cách cùng chúng ta nói chuyện như vậy. Vậy thì mời mở ra cửa cung để bọn họ vào đi thôi. Người già lao ông Tựa hồ cũng cũng không muốn ở chuyện này trên cùng Kim Đồng Đại Đế tranh luận cái gì, mà là chỉ về phía sau hắn vài tên thanh niên, không có bọn họ, trong tiểu thế giới có di tích có thể không cách nào mở ra. Tiểu thế giới trung cực di tích, ở thanh vân học phủ trong tay. Kim Đồng Đại Đế có chút kích động, thoại nói ra khỏi miệng trong nháy mắt liền ý thức được tự mình nói sai, sau đó hắn phất phất tay, vậy hãy để cho bọn họ vào đi thôi. Cung cửa mở ra, Thanh Vân Học phủ trư Thiên Kiêu cất bước tiến vào bên trong, nhưng Kim Đồng Đại Đế ba người vẫn cư ở vào sâu sắc trong khiếp sợ, khó trách bọn hắn trước sau không cách nào tìm hiểu tiểu thế giới huyền bí. Nguyên lai Thanh Vân Thần Đế đã sớm ngờ tới tất cả, mở ra bí mật chìa khóa ở Thanh Vân Học phủ người trong tay. Đem học phủ thanh niên đưa vào cửa cung sau khi, người già lão ông trực tiếp hướng đi Bất Tử Đại Đế, đa tạ các hạ làm cứu viện. Nếu không có Bất Tử Đại Đế, Thanh Vân cung làm sao có khả năng mở ra? Ngươi chính là đầu bạc tiên ông chứ? Bất tử đại đế cười nói: "Các hạ biết ta, người già lao ông vẻ mặt lóe lên, hắn nhưng là có rất nhiều vạn năm không có sông sáo bên ngoài, người này càng biết được lai lịch của hắn. Có cái lão quỷ cùng ta đề cập tới ngươi." Bất tử đại đế nở nụ cười, làm cho đầu bạc tiên ông run lên, "Lão quỷ? Đúng đấy, là cái không có trách nhiệm tâm lão quỷ. Nói mình được nhận lệnh phụ trách một tòa hầu phủ, nhưng chưa từng có quản quá bên trong phủ sự tình, đều là do bên trong phủ một tóc trắng xóa ông lão đến xử lý." Bất tử đại đế là đầu bạc tiên ông lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Nguyên lai các hạ là phủ chủ bạn tốt, là tại hạ thất lễ. Không biết phủ chủ lão nhân gia người hiện tại ở nơi nào. Bất tử đại đế lắc đầu một cái, hắn nói mình muốn đi nam vực, ta cũng nhiều ngày chưa từng nhìn thấy hắn. Lão quỷ này chính mình đi du sơn ngoạn thủy, nhưng để cho ta tới giúp hắn xử lý thanh vân cung sự tình. Kim đồng đại đế chờ người cuối cùng đã rõ ràng rồi, bất tử đại đế tại sao lại tới đây? Để bọn họ có chút bất an chính là, bất tử đại đế. Dĩ nhiên cùng thanh vân học phủ phủ chủ giao hảo, hơn nữa chưa bao giờ chết đại đế đàm luận phủ chủ giọng điệu đến xem, giữa bọn họ tư giao, chỉ sợ tốt vô cùng đây. chương 723, lần thứ hai dương danh Trước đây, bất tử đại đế tuy rằng ở phía đông gây ra không nhỏ động tĩnh, nhưng mọi người trước sau không biết hắn vì sao phải đến thanh vân cùng, nhúng tay nơi đây việc. Đến thời khắc này, mọi người mới biết, nguyên lai bất tử đại đế cùng thanh vân học phủ phủ chủ có giao tình, điều này làm cho kim đồng đại đế một phương cảm thấy bất an. Nguyên bản liền rất khó đối phó bất tử đại đế, nếu như sẽ cùng vướng tay chân thanh vân học phủ đi tới đồng thời, bọn họ đem đối diện càng to lớn hơn áp lực. Kim đồng đại đế chờ người rõ ràng, thanh vân cung ở ngoài chư vị đại đế đã không tương tin thân phận của bọn họ. Những này đại đế đều là nhân tinh, từ lúc bất tử đại đế thời điểm xuất thủ cũng đã lòng sinh hoài nghi. Bây giờ thanh vân học phủ người tái hiện, càng thêm để kim đồng đại đế chờ người thân phận trở nên khả nghi lên. Nếu không có ba người bọn họ còn khống chế thanh vân cung cửa lớn. Những này đại đế sợ là sớm đã đem bọn họ vây quanh lên, muốn hỏi ra một chân tướng. Đầu bạc tiên ông cùng Bất Tử đại đế nhiệt tình bắt đầu trò chuyện, đàm luận nhiều nhất chính là vị kia thần bí phụ chủ. Đầu bạc tiên ông không có đề cập vị phụ chủ kia tên, Bất Tử đại đế thì lại đem hắn xưng là lão quỷ, để mọi người nghe xong nửa ngày vẫn cứ không biết vị phụ chủ kia chân thực tên họ. Hai người mật thiết giao lưu để thanh vân cung một phương ba vị đại đế không dám manh động lên, thực lực của bọn họ tự nhiên không ngừng ở bề ngoài những này. Có thể thanh vân học phủ nếu dám tái hiện giang hồ, liền nói rõ bọn họ có đầy đủ sức lực. Này sức lực, tuyệt đối so với thần đế thời đại thanh vân học phủ càng mạnh hơn. Nên làm như thế nào? Có đại đế nhìn phía kim đồng đại đế, trong bọn họ, vô hình tựa hồ lấy kim đồng đại đế dẫn đầu. Nếu mở ra trung cực di tích chìa khóa ở thanh vân học phủ trong tay, vậy thì chờ bọn hắn mở ra trung cực di tích sau khi lại ra tay. Kim đồng đại đế truyền âm nói, còn có, có thể để cho người phát động rồi. Để bọn họ theo sát thanh vân học phủ người, lúc cần thiết, nên làm như thế nào, trong lòng bọn họ nên nắm chắc. Phía sau hai vị đại đế hiểu rõ, vì mở ra trung cực di tích, bọn họ đã ở đây chờ đợi rất nhiều năm, rốt cục muốn đến này một ngày. Tiểu thế giới, lại nhiều vài tên thanh niên, nhưng vẫn chưa gây nên quá nhiều người chú ý bây giờ bên trong tiểu thế giới, có thể nói thiên kiêu như mây, đều là phi thường lợi hại võ hoàng nhân vật. Tây nam nơi ngũ hành hồ trên, ba đại vũ hoàng cường giả bạo phát khủng bố đại chiến. Tần Minh một quyền hoành ép mà ra, không gian phảng phất cũng phải nát nước. Chỉ nghe anh ca một tiếng vang thật lớn, Hạ Thiên sắt tấm khiên triệt để hóa thành mảnh vỡ, hào hào hào tán lạc khắp mặt đất. Hạ Thiên sắt vẻ mặt đột nhiên biến, nỗ lực để tâm tình của chính mình bình phục lại, chỉ thấy hắn vung lên kim hình lợi kiếm, trong thiên địa nẽo qua một vệt bóng ánh đến cực điểm hào quang màu vàng. Trong khoảnh khắc, từng vị hộ pháp kim cương giống như bóng người xuất hiện, cũng không phải là bóng mờ, mà là nắm giữ thực thể. Những nảy hộ pháp kim cương trên tay đều cầm kim hình lợi kiếm. Phảng phất là Hạ Thiên Sắt vệ binh, nhưng cùng Hạ Thiên Sắt nắm giữ tương đồng bên ngoài. Phân thân thuật, mọi người ánh mắt lấp lóe, đây là Hạ gia phân thân thuật, đều đều là thực thể mà nắm giữ tiếp cận bản tôn sức chiến đấu. duy nhất thiếu hụt thì những này phân thân không có chính mình linh trí, hoàn toàn do Hạ Thiên Sắt đến điều khiển. Mấy vị đỉnh cấp võ hoàng, tất cả đều do một người đồng thời chỉ huy, đối với võ tu tinh thần lực yêu cầu phi thường cao. Vì tu hành môn thần thông này, Hạ Thiên Sắt cũng nghiên cứu quá tăng lên tinh thần lực pháp môn. Dù cho tăng lên tinh thần lực quá trình rất thống khổ, nhưng hắn cũng chịu đựng hạ xuống, đạt được rất lớn hiệu quả. Kim sắc hào quang long lánh, những kia hộ pháp kim cương đều đều thảo phạt mà ra, thao thiên cuồng bạo sát phạt ai hướng về tần minh đánh giết tới, chư thiên phảng phất đều ở nổ vang vang vọng, vô tận kim sắc sợi tơ cuốn quanh cắt chém, giống như là muốn đem vùng thế giới này đều cắt rời. Người của Hạ Gia, dĩ nhiên có thể đem kim chi đạo thì lại tu hành đến một bước này, thực tại không đơn giản. Trong đám người. Không thiếu Thiên Kiêu Võ Hoàng cũng lĩnh ngộ Kim Chi Đạo thì lại có thể cùng hạ gia lĩnh ngộ đạo tắc sức mạnh so với, bọn họ tu hành không khỏi có chút như gặp sư phụ. Hạ Thiên Sát, ở Hư Nguyên cảnh cấp độ, đã đem Kim Chi Đạo thì lại tu hành đến mức cực hạn, trừ phi hạn thê yêu nghiệt, bằng không không thể ở Kim Chi Đạo thì lại trên vượt qua hắn. Từng vị hộ pháp kim cương dường như tạo thành sắt trận giống như, đem Tần Minh vi ở trong đó, Kim Chi Đạo thì lại cuồn cuộn tỏa ra, sắc bén hào quang màu vàng không ngừng bắn về phía Tần Minh, phải đem hắn cắt chém đo một tiếng, Tần Minh bước chân ngang qua mà ra, thiên địa rít gào, hắn cũng không am hiểu kim chi đạo thì lại, nhưng phá giải môn thần thông này, nhưng có một tất thắng pháp môn. Nhất lực phá văn pháp. Tần Minh thủ trưởng xẹt qua hư không, trong giây lát đó, Thanh Vân Cửu Trạm bộc phát ra, vô biên nguyên khí như đại giang đông đi giống như cuồn cuộn mà khiếu, tiểu thế giới này phảng phất đều cùng Tần Minh sản sinh cộng hưởng, đây là Thanh Vân Thần Đế khai sáng thần thông, Tần Minh là truyền nhân duy nhất. Thanh Vân Cửu Trạm, chật đứt thanh thiên, dẹp viên tiêu vân, Cửu Thiên Thập Địa phảng phất đều đang run rẩy, Hạ Thiên Sắt công kích trong nháy mắt bị Thanh Vân Cửu Trạm nhấn chìm, Tần Minh Thủ trưởng đánh mà xuống, trưởng ấn Chen lợn ánh đao cùng chém ra, đem những kia đan sen chẳng trị kim sắt nhuệ mang tất cả chém chết. Sau khi mấy chém, đều đều hướng về Hạ Thiên Sắt sát phạt mà đi. Cùng lúc đó, Viên Chiêu bước nhanh đánh giết mà đến, Hán Tử Hà Tiền Công đã tu hành đến cực kỳ cao thâm mức độ, nguyên lực chất phác, dù cho ở võ hoàng cảnh vẫn có ưu thế thật lớn. Hắn mỗi một lần trong lúc vung tay nhấc chân có thể xúc động thiên địa nguyên khí, vượt qua cùng cảnh võ hoàng. Điều này cũng làm cho viên chiêu công kích cực kỳ chất phát. Hắn mỗi một trưởng nổ ra, đều là một phương cổ ấn nổ xuống, lạc thiên ấn, thần phong ấn, phúc hải ấn, đều ở phong cuồng sát ra, chấn áp mênh ngông bốn cực, phải đem tần minh xóa bỏ. Tần minh quét viên chiêu một chút, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, bước chân của hắn điên cuồng bước ra, khiếu động thiên địa thí thiên chi kiếm tử trong miệng bị phun ra, kiếm tiêu cũng không phải là mù quáng công kích mà là mang theo linh tính như đang sử dụng trên đời tối kiếm pháp tinh diệu giống như thiên tứ chi kiếm, thiên tứ kiếm pháp. Có người phát giác tần minh kiếm bên trong tinh diệu, bọn họ không có thấy tận mắt từng tới thiên tứ kiếm pháp, nhưng cũng từ tần minh kiếm bên trong cảm nhận được loại kia trong truyền thuyết ý cảnh đáng sợ cực kỳ. Kiếm ý thao thiên mang theo túc sát chi phong liên tiếp va chạm, ba người vị trí hư không hỗn loạn mà nguy hiểm, không người nào dám tới gần. Đây cũng không phải là một hồi ngắn ngủi chiến đấu, đã kéo dài hai ngày đến thế lực càng ngày càng nhiều, trong đám người cũng nhiều hơn không ít thượng phẩm hoàng, nhưng bọn họ đều không có mạo muội hành động, cũng không có cướp đoạt ngũ hành hồ tu hành tư cách, mà là đem sự chú ý đều đặt ở tần minh cùng hạ thiên sát, viên chiêu chiến đấu trên, chiến đấu kéo dài thời gian càng dài, người của hạ gia sắc mặt liền càng khó xem, bất luận làm sao, hạ thiên sát cùng viên chiêu liên thủ đối phó tần minh, việc này một khi truyền ra hạ gia thì sẽ làm người lên án, mà chiến đấu thời gian càng dài. Người khác tiếng bàn luận cũng sẽ càng khó nghe. Có cần giúp một tay hay không? Hạ gia có võ hoàng nhỏ giọng hỏi. Hạ gia chư hoàng đều trầm mặc không nói, chỉ có Hạ Tuyệt Trần mắt tỏa lãnh điện, nhìn phía Ngũ Hành trong hồ. Đương nhiên cần giúp đỡ, chỉ có điều, phải tận lực tiết kiệm khí lực để thu hoạch lớn nhất. Hạ Tuyệt Trần để Hạ gia chư hoàng gật gật đầu, hắn nhìn một chút chính mình các vị trưởng bối, sau đó bước ra bước chân của chính mình, cả người tỏa ra khủng bố dọa người nhụy quang, hướng về Ngũ Hành trong hồ rất đi. Chiến Nhất đạo đáng sợ hét lớn tiếng vang lên, ngũ hành hồ bình tĩnh mặt hồ bị đánh vỡ. Nhất đạo ma huy cồn cồn bóng người từ trong hồ bước ra, lệ ma kết thúc chính mình tu hành cùng lĩnh ngộ, nổ ra nhất đạo cường bá ma quyền. Quyền bên trong ẩn chứa hừng hực hỏa diễm sức mạnh, tiêu diệt mà ra. Lệ ma sức chiến đấu nguyên bản cùng hạ tuyệt trần ở sàn sàn với nhau, nhưng trải qua ngũ hành hồ cảm nộ sau, hắn đối với đạo tắc lĩnh ngộ hiển nhiên co tăng cao, vừa mới ra tay, liền thể hiện rồi cường tuyệt sức mạnh. Vô biên sức mạnh kinh khủng gào thét chân áp mà xuống đem hạ tuyệt trần bao phủ hạ tuyệt trần quanh thân tự có vô cùng kim hình lợi kiếm càn quét tiêu diệt mà ra nhưng đều bị cái kia cô khủng bố ma huy chân áp xuống hai người chiến đấu cao thấp lập kiến nhìn thấy tình cảnh này hạ gia chư hoàng đều đều sắc mặt khó coi bọn họ không nghĩ tới hạ thiên sắt cùng hạ tuyệt trần này với thiên tài thúc cháu dĩ nhiên sẽ đều rơi vào hạ phong này vào ngày thường bên trong là căn bản là không có cách tưởng tượng nhưng lại chân thật phát sinh ra tay hạ gia một vị hơi lớn tuổi võ hoàng mở miệng trong phút chốc, chư hoàng đều đều bước chậm mà ra, chuẩn bị hạ tuyệt trần. nhưng vào lúc này, nhất đạo vang trầm thanh truyền ra, khiến cho hạ gia chư hoàng bước chân ngừng lại. bọn họ không thể tin được mà nhìn trong hư không hoành bay ra ngoài bóng người. đó là bọn họ hạ gia thiên tài thượng phồn hoàng, ngước sụp đổ xuống, gân mạch phảng phất đều tận át, dáng dấp doạ người. thúc thúc. hạ tuyệt trần nhìn thấy thúc bá bị tần minh trọng thương, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. có thể này nháy mắt phân tâm, lại dành cho lệ ma cẳng cơ hội tốt. Quyền uy chấn lạc mà xuống, tương tự là một quyền. Doanh kích ở hạ tuyệt trần trên người, nhưng cũng không phải ở ngực, mà là bụng dưới, để hạ tuyệt trần phun ra một khẩu thiên huyết, thân thể hướng về dưới không cấp tốc rơi dụng. Hạ gia võ hoàng ngược lại cũng có hiểu ngầm, một nửa người đi vào tiếp hạ thiên sắt, một nửa người đi đón hạ tuyệt trần. Trên mặt của bọn họ đều mang theo tái nhật vẻ. Hôm nay Hạ gia mất hết mặt mũi. Dù cho hạ thiên sắt cùng hạ tuyệt trần nắm giữ cực cao thiên phú, trở lại Hạ gia sau khi. Chỉ sợ cũng phải bị một quãng thời gian là nhạt. Đối với hạ gia loại này cực kỳ cổ lao gia tộc tới nói, muốn bồi dưỡng được một vị đỉnh cấp võ hoàng cũng không khó. Chỉ cần lấy đầy đủ tài nguyên đi xây, dù cho thiên phú so với hạ tuyệt trần kém một chút chút, cũng có thể trưởng thành. Đối với đế tộc mà nói, thường thường mỗi trăm năm thời gian mới sẽ dốc hết tài nguyên đi bồi dưỡng một vị đỉnh cấp võ hoàng, nếu khóa này đỉnh cấp võ hoàng không được, vậy thì sớm bồi dưỡng vị kế tiếp. Không lôm ma cổ lão đế tộc, không biết có bao nhiêu hậu bối Bọn họ đều khát vọng được gia tộc coi trọng, bình bộ thanh vân. Hạ gia thúc cháu bị thua, để vây xem mọi người tổn thức không lớn, liền thiên tài như vậy đều thua ở Tần Minh cùng Lệ Ma thủ trên, quả thực nghịch thiên rồi. Nhưng mà, chiến đấu cũng chưa kết thúc, còn có Viên Chiêu. Nhưng đến lúc này, Viên Chiêu từ lâu không bị Tần Minh để vào trong mắt, liền ngay cả Viên Chiêu nội tâm đều sản sinh tự mình hoang nghi, suýt nữa muốn tan vỡ. Không cần Tần Minh dùng quá nhiều khí lực, chỉ là đơn giản vung lên ma đạo giết chóc chi quyền liền đem viên chiêu đánh bại. Đến đây, Thanh Vân cung trong tiểu thế giới, tần minh danh tiếng lần thứ hai bị quảng truyền, đây là một hồi kinh thế chiến đấu, lấy trung phẩm hoàng đi ngược chiều phạt thiên tài thượng phẩm hoàng, hơn nữa, đạt được thành công, khai sáng một đại kỳ tích. Chương 724, lừa gạt hạ hoàng. Lấy trung phẩm hoàng cảnh giới đánh bại thượng phẩm hoàng, chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra, hơn nữa rất nhiều đỉnh cấp trung phẩm hoàng đô có thể làm được. Nhưng bọn họ đánh bại thượng phẩm hoàng đều không ngoại lệ đều là tầm thường võ hoàng tư chất bình thường mà phổ thông so với hạ thiên sắt cùng viên chiêu kém quá nhiều mọi người mù quang tất cả đều rơi vào tần minh trên người người này thiên phú cùng sức chiến đấu thực tại kinh người sau trận chiến này thiên hạ ai người không biết quân thoải mái thoải mái lệ ma nhanh chân hướng về tần minh đi đến này ngũ hành hồ thật là kỳ diệu nơi ở bên trong tu hành một ngày hơn hẳn ngoại giới trăm năm lệ ma lời ấy vẫn chưa quyết đại võ hoàng cảnh cường giả một lần bế quan liền có thể có thể là trăm năm thời gian Hơn nữa còn có khả năng không thu được gì. Nhưng ở ngũ hành trong hồ, có thể rõ ràng cảm nhận được ngũ hành đạo tắc lưu động, phảng phất ở lắng nghe đạo tắc nhảy lên mạch đập. Bị ngũ hành đạo tắc bao vây, coi như là đồ ngu, cũng không thể không thu được gì, huống chi là lệ ma như vậy đỉnh cấp võ hoàng. Nếu hạ tuyệt trần cũng ở trong đó tu hành 3 ngày, bọn họ thắng bại vẫn rất khó nói, sẽ không sản sinh như vậy trên lệnh thật lớn. Trung phẩm hoàng cảnh giới, đại thể có thể chia làm hạng soàng sinh cùng tiên tài. Hạng xính đông đảo Mà thiên tài thì lại phức tạp.